Mùa thu của cây dương Tác giả Kazumi Yumoto 6 Bố có khỏe không ạ? Hôm nay Con đi đến chỗ bác sĩ mất Để tìm bà cụ chủ nhà Trên đường về Con bỗng thấy nhớ bố Trước Cái lần con và bạn Yuta Và mẹ của bạn Yuta đi bách thú Nhà ra để đón con nắm tay con rồi vừa hút thuốc vừa kể chuyện chú thỏ trên mặt trăng cho con nghe. Có một người bị đói, thế là tất cả các con thú trong rừng đi tìm đồ ăn mang về. Nhưng chú thỏ yếu ớt nên không mang được gì về cả. Nó bèn lao vào ngọn lửa để biến mình thành đồ ăn. Bố bảo chú thỏ sau khi chết được lên cung trăng đấy. Nghe bố kể chuyện chú thỏ xong. Trong chăn, còn cứ nghĩ mãi Và con đã khóc một ít Con không thích câu chuyện buồn đó Tối hôm qua, con nghĩ Có lẽ bố đang ở trên mặt trăng Cùng chú thỏ kia Thế là nước mắt con lại tuôn ra Ở trên mặt trăng chỉ có bố và chú thỏ Thế thì buồn quá Bố ơi, nếu ngăn kéo của bà cụ đầy chật Bà sẽ chết đấy Vì thế giờ con sẽ không viết thơ hàng ngày nữa. thay vào đó khi viết con sẽ viết bằng chữ nhỏ. con sẽ gọt u chỉ thật sắc và sẽ viết được nhiều. thế nhé bố, con chào bố. hôm bà cụ đi dự tang lễ, ý nghĩ bà cụ sắp chết rồi khiến tôi sợ híu người, nhưng tôi vẫn viết thư cho bố. buồn cười. Chỉ tôi còn biết hăng hơn Ban đầu Đó chỉ đơn giản là một trò chơi Chẳng biết từ lúc nào những lá thư ấy Đã trở thành một phần không thể thiếu Giống như một thói quen vậy Rồi một ngày nào đó Có thể bà cụ sẽ chết Khi nghĩ như vậy Tôi lại thấy Việc viết thư dường như Càng trở nên cấp bách hơn Thế là dần dần Trong tư Tôi bắt đầu kể cho bố thêm nhiều chuyện Cũng có thể tôi đã vượt qua chuyện bố mất rồi Nên không còn cảm thấy cay đắng Khi nhớ về bố nữa Nhưng nói đúng hơn Dường như tôi đang cố tìm câu trả lời Cho những điều Mình không thể tự tìm hiểu Ngay cả bây giờ Khi đã trưởng thành Gặp bất kể việc gì không ổn Thì dù có là nhỏ nhặt Như cài lệnh cúc áo chẳng hạn Nếu không làm lại từ đầu Tôi sẽ bị ám ảnh với cảm giác bất an Từ tựa như vết thương lâu lâu lại há miệng một lần vậy Về sau Mẹ cố gắng kiếm tìm những điều mới mẻ trong cuộc sống Mẹ tái hôn Thế rồi tôi dần rời xa mẹ Nguyên nhân có lẽ là vì bản tính của tôi Trong một lá thư người bố Tôi đã viết như thế này Bố có khỏe không? Móng chân của con rất giống móng chân của bố đấy Con biết thế là vì Ngày trước bố từng nói với con như vậy Lúc đó con cũng nhìn móng chân của bố và thấy Đúng là giống thật Hôm nay lúc tắm xong Mẹ cắt móng chân cho con Con nhìn móng chân mình Và có cảm giác thật lạ bố ạ Móng chân con còn đây Vậy mà móng chân bố không còn nữa chân bố không còn nữa vậy mà trước đây móng chân hai bố con mình lại có hình dáng giống hệt nhau trước đây có bố có mẹ và con bây giờ không có bố nữa chỉ còn mẹ và con thôi tại sao lại thế nhưng nếu cứ nghĩ mãi nghĩ mãi thì đầu con sẽ quay như trong trắng mất lúc cắt móng chân cho con chán mẹ nhíu lại và tỏ ra chăm chú con đã nghĩ Chẳng biết hồi bố cắt móng chân cho mình, mặt bố trông như thế nào. Nhưng con hoàn toàn không biết, vì khi đó bố chỉ toàn cúi xuống. Con thích bố cắt móng chân cho con hơn, vì bố cắt rất chậm nên con không thấy bị nhột. Thế bố ạ, con chào bố. Tháng 12 đã đi được một nửa chặng đường và kỳ nghỉ đông đang đến ngày cuối của học kỳ, tôi chạy từ trường về nhà dưới ánh nắng trong vắt của mùa đông. khi chạy lên cầu thang, tôi thấy một cậu con trai lạ hoắc đang đứng trước máy giặt của bác Nishioka. cậu ta chắc là hơn tuổi tôi, trông cứ như một cây nấm kim châm đeo kính vậy. lúc tôi bắt gặp, cậu ta đang nhét một đống đồ giặt cao như núi vào máy. lập tức Tuy ức về sự kiện cái máy giặt lần trước ùa về. Chắc chắn là dùng trộm rồi, tôi nghĩ. Đoạn rụt rề mở khóa cửa và nhìn chăm chăm. Chào, cậu ta lên tiếng. Đó là một giọng nói khan nhưng rất sáng. Không đáp lại, tôi cuốn cuồng mở cửa rồi vào phòng. Cầm nắm cơm do mẹ làm sẵn, tôi nhòm qua khe cửa. Cậu con trai kia đang ráy bút giặt vào máy rất thành thạo Tôi đi ra ngoài Tránh nhìn vào cậu ta Tôi khóa cửa lại Rồi chạy ngay xuống cầu thang Bà ơi Có thằng nào lạ lắm Khi đeo kính Những con chữ bé tí tẹo trên báo Chẳng thể gây khó dễ được bà cụ Và bà cụ coi việc đọc kỹ Không xót tí gì Một tờ báo là thú vui hàng ngày Hôm đó Bà cụ đang ngồi thu chân trong bàn sưởi Tay mở rộng tờ báo Nghe tôi nói bà nhíu mày Chán hiện lên những nếp nhăn lớn Thằng nào lạ Bên trên chiếc kính vừa trượt xuống Hai mắt bà cụ nhìn tôi chằm chằm Một đứa đeo kính Nó dùng máy giặt nhà bác Nisioka bà Vừa gặp tờ báo lại vừa nói Còn bác Michioka đấy Bác Michioka có con hả bà? Có chứ Nhưng mà thường thì nó ở với mẹ Bà cụ nhóm dậy Quỳ gối và xếp lại sập báo cho ngay ngắn Lấy ra những tiếng cụm cụm bên trên bàn sưởi. Chưa xong, tôi ra sân phơi đồ đang cho lũ mèo ăn nốt một ít cá thu khô còn lại từ tối qua chợt nghe có tiếng bước chân đi xuống cầu thang Tiếng bước chân tiếp tục đi qua khu vườn rồi vòng tới cửa trước nhà vào cụ lại là cái cậu bên nãy Ba có nhà không? Tôi gật đầu thế là cậu ta đi về phía khu vườn từ chỗ cửa quét ráp Cậu ta nói với bà cụ như người lớn Cháu mời bà dùng món này ạ Rồi chia ra cái hộp bên trên Có in dòng chữ Thành quả sân trà Nhật Bản Bà cảm ơn Bà cụ khẽ cuối đầu Theo đúng kiểu của người già Rất trang trọng À Con bé kia là Chiaki hàng xóm của cháu đấy Nó học lớp 1 Bà cụ quay về phía tôi Giới thiệu qua la tên cậu ta là Osamu Và đang học lớp 4 Lớp 4 gì mà bé tí em Anh ở đây vào kỳ nghỉ hè Mình là bạn nhé Thay cho lời đồng ý Tôi nhìn về phía Osamu Miệng Osamu bụng lạ Cứ như đang nhịn cười Để khỏi lộ mấy cái răng cửa to tướng Osamu nói Sẽ đi mua đồ để nấu cà ri Thế là tôi quyết định đi cùng Chúng tôi đi bộ trên con đường mòn Chạy dọc bờ sông Vừa đi vừa đá những viên cội nhỏ Bóc người nhỏ thó Dáng đi còng lưng Và cái đầu khẽ gật gà gật gù của Osamu Rất giống bác Nishioka Anh làm cà ri ngon phết đấy nhé Gì cơ Anh tự làm được á Được chứ, cả bò sốt kem này, trứng rán này Siêu quá, tôi trầm trồ nhưng rồi lại nghĩ Chắc học sinh lớp 4 ai cũng thế Mẹ anh dạy anh cách nấu ạ Ừ, nhưng chủ yếu là anh học từ sách với tivi Này, ở một trường tư thục nên bạn lắm Mẹ em ấy, mẹ em làm ở chỗ tổ chức đám cưới Ngày nào cũng nhìn cô dâu nhé, nhiều lắm. Thật á, anh thích cô dâu không? Osamu suy nghĩ một lát rồi đáp, không thích lắm. Tại sao? Có gì đó ghê ghê ấy, vì người họ cứ cứng đờ ra. Lúc ở siêu thị trong khu mua sắm, Osamu mua đồ với vẻ rất thành thạo. Rồi chúng tôi cùng đi bộ về còn đường dọc bờ sông. Cảm giác ngượng ngùng trước nơi lạ mặt mọi khi chờ tan biến. Tôi huyên thuyên với Osamu đủ thứ chuyện trên đời. Nào là chuyện bà cụ, nào là chuyện cô Seseki quăng đồ ăn cho lũ mèo hoang. Osamu vừa nghe vừa cười khúc khích. Những lúc tôi ngập ngừng không biết nói gì, anh ấy lại hòa chen vào những câu gợi chuyện. Tuy mới là học sinh lớp 4, nhưng quả thực Osamu là một người rất biết lắng nghe Khi nào xong cà ri Em đến ăn nhé Osamu mời tôi Lúc ở lối đi của khu căn hộ cho thuê Tôi muốn nói Vâng em sẽ đến Nhưng lại thôi Không xin phép mẹ trước Mà đã đồng ý là hư Tôi nghĩ Thế tối nay đi nhà thờ nhé Nhà thờ á lễ Misa đêm Giáng sinh mà không phải tôi không biết đó là đêm Giáng sinh nhưng khi thấy những người bận đồ ông già Noel đi phát tờ rơi quảng cáo đại hạ giá tôi đâm ra bối rối vì trong lòng tôi ông già Noel chính là bố. vũ mất có nghĩa là từ năm nay trở đi sẽ không ăn mừng Giáng sinh nữa tôi cứ đinh đinh như vậy Mua về cho tôi một cây bánh kem có dâu tây ở trên, tôi cắt hai miếng đặt lên đĩa, rồi sang gõ cửa có nổ bên cạnh. Trong vòng, bác Nishioka và anh ngồi đối diện nhau trước cái bàn gấp bé bé đang cùng ăn cà ri. Bác Nishioka nói cảm ơn lúc nhận bán rồi hỏi tôi. Chiaki đã hỏi mẹ chưa, cháu có được đến nhà thờ không? cháu cũng đi cùng được không bác dĩ nhiên là được rồi đi trước đi chứ. Osamu nhìn tôi tay vẫn cầm thiệt Kari và mỉm cười Kari ngon thật là ngon tôi nghĩ để Chiaki về ngủ một chút đi sẽ phải thức đến khuya đấy cháu ạ bác Nisioka bảo vậy nhưng tôi nằm thế nào cũng không ngủ được Vì trong lòng cứ háo hức mãi Nên chuyện được ra ngoài lúc nửa đêm Mẹ ơi, vừa nãy nhé Bác Kisoka với anh Osamu ăn cà ri đấy Thế à, chồng đi cắm trại mẹ Cắm trại á Hai người họ in lặng ngồi ăn Mà chỉ ăn mỗi cà ri thôi Chiaki Dạ, không được nhìn chăm chầm lúc người khác đang ăn biết rồi mẹ ơi thật đấy chồng giống như cắm trại ấy ừ ừ lúc đó tôi muốn nói rằng tôi rất thích cảnh anh osamu và bác misioka ngồi ăn nhưng ngoài việc so sánh giống như cắm trại tôi chẳng tìm được cách nói nào hay hơn tôi mới chỉ được thấy cảnh cắm trại đôi lần trên phim truyền hình mà thôi giữa bóng đêm Ngọn lửa riêu riêu cháy, vài người lặng lẽ ngồi dùng một món ăn nhẹ, còn ấm ấm. Tiếng chim đêm, bầu trời đầy sao sáng. Chợt tôi nhớ ra, khi đó tôi chẳng hề nghe thấy giọng kể chuyện cười từ cassette của bác Michioca. Quy hôm đó, chúng tôi rời trang viên cây dương. Bầu trời đêm quang đãng, những ngôi sao trên cao tỏa sáng lung linh. Trông như mắt của những loài sinh vật sống Mẹ mặc cho tôi áo len dày Áo khoác Và quàng khăn canh cổ Bởi lên len nữa Trong tôi chẳng khác nào Một con tù bông căng phòng Sắp bụng cả ra Bác Nishioca theo đạo à Nghe mẹ hỏi vậy Bác Nishioca bối rối trả lời À ngốc Tôi thì không Bé nhà tôi đã nhận phép rửa tội. Mẹ nó yêu đạo. Nói đoạn, bác đặt lòng bàn tay của mình lên đầu Osamu. Cá tôi hồi ấy cũng bị đòi phải theo đạo trước khi kết hôn ấy. Nhưng chỉ ra, tôi không theo lại hóa hay. Sao thế ạ? Bác Misuke hẳn là rất ngạc nhiên khi mẹ thật thà hỏi sao thế ạ? Bởi vì thì đấy chẳng phải thế sao? đạo thiên chúa không cho ly ly hôn mà. à, miệng thì bắt người khác và trở thành con chiên ngoan đạo, nhưng bản thân thì chẳng mấy chốc đã từ bỏ. bác Nishioka như đang tự nói một mình. bác cười không ra tiếng, rồi lại nói nhanh, liếu như mọi khi. thôi, đó là chuyện năm xưa rồi. nhà thờ ở trên đỉnh đồi đối diện khu mua sắm. muốn đến được đó, phải đi qua con đường men theo bờ sông, tới chỗ trạm cứu hỏa và đoạn đi lên khá dốc. Đứng từ trên đó nhìn lại, sẽ thấy rất rõ những quần sáng đèn lề ông quanh nhà ga, hắt xuống dòng sông rộng lớn và đen đặc. Con tàu điện nhỏ ních đầy người băng qua cây cầu, băng ngang dòng sông. Tôi kia tay mẹ đang mơ hồ nhìn theo bóng con. Đó là một khu dân cư sang trọng hơn so với khu chúng tôi đang sống. Những tòa nhà sau cánh cổng uy nghiêm đứng im dưới bầu trời đêm, sồi già vươn dài những cánh tay trùng khắp cả khu vườn nhà thờ, rồi nơi như chìm trong bóng tối. Nhưng khi cánh cổng gỗ dày mở ra, âm nhạc và ánh sáng ùa tới, nghĩ là tôi đều há miệng ngỡ ngàng trong nhà thờ ấm áp, mọi người đang đứng hát đồng thanh. Nguyễn nhúng tay vào một thứ trông như cái chậu bằng đá trắng, làm dấu chữ thập trước ngực, rồi nhìn tôi ra hiệu bảo làm theo. Đầu ngón tay tôi chạm vào nước lạnh toát. Samu cầm tay và chỉ cho tôi cách làm dấu chữ thập. căn phòng đầy ấp âm thanh, hát tiếng đàn organ và những lời nói có tiết tấu thanh thản lạ kỳ mà đức cha sướng lên với chân nhà cao nhà thờ chẳng cách gì một chiếc hộp bánh bị lên chặt tiếng vang trong chốc lát tôi như cũng bị cả người cứ lặp đi lặp lại các động tác giống mọi người đứng lên lại quỳ gối và ngồi xuống rồi chẳng biết từ lúc nào mắt đóng đinh vào dấu chữ thập ngay trước mặt. Nhưng khi hạ anh, thì hỏi Osamu, đó là Chúa Giêsu. của Osamu có mùi kem đánh Sao ông ấy không mặc gì? Osamu chỉ khẽ nghiêng đầu. Ông ấy chết rồi hả anh? Ừ, cũng gần như vậy. Sao lại chết? Để cứu loài người. Đúng lúc ấy tiếng đàn organ vang lên và mọi người lại bắt đầu hát với vẻ mặt rất mực trang nghiêm. Oscaro hát bằng giọng cao nhưng hơi khàn, giống như khi nói chuyện. Baptista nhìn chăm chú vào quyển thánh ca có bìa da màu đen, miệng khẽ mấp máy. Tôi ngước lên nhìn mẹ, mắt mẹ ướt ướt như người say. Tôi thấy thương cái người được gọi là Chúa giêsu Thân hình ông ấy gầy gò và khuôn mặt trông đau khổ làm sao Bị mọi người nhìn vào trong bộ dạng không mặc gì như thế Thì làm sao mà thoải mái cho được Thế rồi bỗng nhiên tôi lại nhớ tới câu chuyện về chú thỏ mà bố đã kể Chú thỏ ấy tình nguyện chết để cứu một vị thần Đóng giả là một người đói khác Ngô Sa mua bảo Cả người tên là Chúa giê kia Chết để cứu cả loài người Và chăng Bất kỳ ai đó chết đi Cũng là vì người khác Vì điều gì đó Vậy bố tôi chết vì điều gì Vì một người đói khát ư Vì loài người ư Vì mẹ Hay vì tôi Lúc ấy Câu chuyện của Đức Cha bắt đầu Và đột nhiên tôi Đánh thức tôi dậy Trong nhà thờ đã gần như không còn ai Người phụ nữ chơi organ khi nãy Đang thu dọn bản nhạc Nhà thờ chỉ ít phút trước Chẳng khác nào hộp bán lung linh ánh sáng Và dồn chật âm thanh Giờ đây chỉ còn như một thội trường bình thường Ở bất kỳ đâu Không khí bên ngoài lạnh buốt Như chọc vào mắt tôi Ở chỗ cánh cổng còn đang mở tôi ngoái đầu nhìn lại Chúa Giêsu trên cây thập giá một lần nữa cháu để ta lại đây mà về ư người đó nói lần sau cháu lại tới nhé tôi khẽ lẩm bẩm rồi bước ra ngoài có nhiều hôm bác Misewaka phải đi làm từ sẩm tối nên từ chiều anh Osemu đã đi chợ để nấu cơm sớm Vẫn thường tha thần quanh Osamu Ông múc sách hộ anh Vài thứ khi đi chợ Lúc thì giúp anh rửa rau Hoài căn bếp nhỏ trong con hộ Osamu vẫn tạp dề Đồng môi, Tay trái nhấc lọ xì dầu Trong tủ bếp ra Đáng ngày anh khi đó Đi hẹn vợ của bác Nisioka Và cũng giống như Đóng chân mềm lúc vừa ngủ dậy Trong gì một con thế nào, thì hình ảnh anh Oshamu luôn tay luôn chân trong căn bếp ấy, những người, bác gái hàng xóm vậy, được ở cùng với bác gái trong căn bếp đó, tôi thấy thật vui và yên ổn. Điều này dường như có liên quan tới chuyện tôi không cảm nhận được sự bình yên nơi bóng dáng của mẹ mỗi khi mẹ. tôi ăn. Mẹ tôi thấy ngán thở. Trong tôi đầy áp nỗi lo, liệu mẹ có làm việc quá sức? Liệu mẹ có quá vất vả? Liệu một lúc nào đó mẹ có giống như bố sẽ bỏ lại tôi hay không? Tôi học cách sử dụng máy giặt và gấp quần áo. Tôi nhận nhiệm vụ đi mua sữa mỗi ngày. Tôi cố gắng để trở thành học sinh lớp 1 mẫu mực. Dù cố gắng thế nào, mỗi lần chỉ thấy lưng mẹ đứng quay mặt về phía bồn rửa bát Tôi lại sợ hãi nghĩ rằng, rồi đây tôi sẽ bị bỏ lại một mình Hồi tưởng về mẹ khi ấy, tôi có cảm giác mẹ như bị bọc kín trong một nỗi bất an Có lẽ nói vậy là hợp lý hơn cả Nhưng Osamu thì khác, anh ấy luôn vui vẻ và không đứng bếp theo cái kiểu uống sột như mẹ tôi. Một hôm, trên đường đi mua đồ về, tôi nói với Osamu, "dạ mà anh ở đây mãi nhỉ? ừ, hay là thế nhỉ?" Không hề lường trước rằng mình sẽ nhận được một câu trả lời đáng mừng thế và đơn giản đến thế. Tôi lấy làm hân hoan. Thật nhé, thật nhé. ừ, dù gì anh cũng đâu ăn ngon hơn bố. Đúng rồi, đúng rồi Đằng nào, sau khi sinh em bé Mẹ anh cũng sẽ vất vả lắm Em bé, mẹ anh sinh em bé ạ Ừ, dự kiến là ngày mùng ba Tết đấy Ồ, vì mẹ anh hơi yếu Nên giờ vẫn đang nằm viện Chắc vì thế mà anh ấy đến đây Tôi hiểu ra Đến Tết, anh có thể đi thăm mẹ Xa lắm Nhưng để mẹ anh ở một mình như thế Tối thân lắm Còn có bố nữa dạ. Bố mới của anh Đi đâu Ngủ thân bọc thốt lên một tiếng ồ Trong giây lát Tôi im lặng bước đi Từ từ sắp xếp lại mọi thứ trong đầu Bố mới của anh có ác không đâu Cô sức ngu khẽ lắc đầu Câu trả lời Osamu khiến tôi khá yên tâm Như đó là chuyện của mình Tôi hỏi vậy Là do bị ảnh hưởng Bởi những ba mẹ kế độc ác Trong chuyện tranh Và chuyện bổ tích Tuy nhiên tôi vẫn thấy Có điều gì đó không chắc chắn Anh thích khu nhà đó Tuy nhiên Osamu nói Đôi mắt hẹp dài Cũng mở thật to Sao cặp kính Bà cụ chủ nhà Rất giống bà của anh Hồi còn nhỏ Anh từng đến chỗ bà anh Nhưng rất lâu rồi không gặp bà nữa Tại sao thế ạ? Tôi bỗng thấy thật khó có thể tin rằng Bà của anh Osamu Lại có khuôn mặt đáng sợ Như bà cụ chủ nhà này Vì bà anh cũng hay gọi anh là Osamu Kiểu như Osamu đào hãy còn lạnh đấy chẳng hạn Bà anh rất hiền Osamo nhìn chân chân vào khoảng đất Cách mũi chân chừng 3 mét về phía trước Sau đó Dùng ngón chó gõ cọc cọc vào Mấy cái răng cửa to cổ Anh Osamo này Những người mà anh biết Đã có ai chết chưa Không có Sao thế Không ạ Không có gì Tự nhiên tôi muốn kể cho Osamu nghe Về những lá thư tôi viết cho bố Về cái ngăn kéoo tồn của bà cụ nhưng quanh anh ấy chưa có ai chết cả nên tôi nghĩ cứ giữ bí mật với bà thì hơn vừa thấy thất vọng lại vừa nhẹ nhõm tôi đã chân lên cao chiếc giày thể thao đã bắt đầu trở nên hơi trần bố khỏe không ạ Hôm nay anh có xem mô bảo anh sẽ hỏi cho em và qua lâu chèo lên cây dương nhưng dưới thấp không có cái cành nào cả nên mãi mà anh ấy không chèo được. đúng lúc ấy bà cụ hỏi hai đứa đang làm gì thế? anh Ushimaru trả lời cháu muốn há quả ba lô nhưng không chèo lên cây được. bà cụ vào nhà kho lấy cái kéo làm vườn ra cho bọn con nó rất nặng và có tay cầm dài ơi là dài. bà bảo Khi thầy bà còn sống Ông ấy đã mua cái kéo này Ở cửa hàng cây cảnh. Anh Osamu chiều lên cái thùng Búi dưa lật úp Anh ấy hô một tiếng Rồi đưa cái kéo lên Cái kéo chạm vừa tới quả qua lâu Tấp nhất đến cây Tay anh Osamu rung rung Cuối cùng Quả qua lâu bị cắt rơi xuống Và con tắm thịt lấy nó Anh Osamu nói lớn rất vui nhưng sau đó vì cái kéo quá nặng nên anh Osamu bị ngã nhào quá qua lâu rất nhặn bộ hạ con tưởng nó phải mềm giống như cà chua nhưng hóa ra không phải con hỏi ăn được không hả bà thì bà cụ nói bà không biết sao cháu không thử đi còn định ăn thì anh Osamu bảo Chiyaki đừng có ăn Nên con không ăn nữa Bà lại bảo Nó định ăn thật đấy Cái con bé này còn bực lắm bố ạ Con rủ Quá quá lâu này thật đẹp Mình mang tới nhà thờ Tặng cho cái người ở trên cây thập giá đi anh đi Anh Osamu đồng ý Ừ hay đấy Lúc không có ai Nhà thờ hơi đáng sợ bố ạ Anh Osamu bảo Con người sau khi chết Sẽ tới xứ sở của các vị thần Chiaki cũng tới đó Anh cũng thế Anh ấy còn bảo Các vị thần là những người chăn cừu Còn con người là những con cừu Con đã tưởng tượng Bố biến thành cừu Nhưng con chẳng tin chút nào Con không thích Bố cứ tha thần trên mặt trăng với con thỏ Nhưng cả cừu cũng thế Con Nếu bố mà biến thành cừu thì làm sao con biết được con cừu nào là bố? ông Giêsu chỉ có một mình, ông ấy không mặc gì và trông ông ấy có vẻ buồn chán bố ạ. Con đặt quả quất lâu dưới cây thập giá, rồi con chạy ra ngoài. Ra ngoài xong, con nghĩ ông Giêsu và bố hơi giống nhau. Con thấy ông ấy có khi còn giống bố hơn cả bức ảnh trên bàn thờ nhà mình nữa. Nhưng nghĩ lại thì Điều đó thật kỳ cục làm sao? Anh Go mua bảo Lần sau chúng mình mang hoa tới nhé Con thích ý nghĩ Lại được tới đó Nhưng con thích những quả qua lâu hơn là hoa Con nghĩ Nếu là bố Chắc bố cũng thích những quả qua lâu hơn Thế bố nhé Con chào bố vườn ngập tràn tiếng nhạc người và xe cộ hối hả ngược xuôi trong bầu không khí rộn ràng tấp nập những ngày này bà cụ anh osamu và tôi lại sống trầm lặng như bị cái ồn ào náo nhiệt xung quanh bó lại hoàn toàn mỗi lần tới nhà thờ tôi và anh osamu lại say xưa đặt dưới chân cây thập giá những chiếc lá đẹp màu quả thông cả bức tranh máy bay mà Ozymo vẽ, rồi cái cúc áo trông như bện kẹo tròn tròn lấy từ bộ vest mẹ tôi từng mặc. Ngoài ra còn biết bao nhiêu thứ đồ lễ khác nữa. tùy thời điểm mà bức tượng Chúa bằng gỗ mà những sắc thái khác nhau. Cũng có khi tôi thấy ông ta giống như người đang bận tâm về một chuyện xui quấy nào đó, hơn là đang đau khổ bị rơi ví hay dậm phải đống phân chó, bị cuốn hút kỳ lạ bởi những biểu hiện cảm xúc khác nhau mỗi lần ngắm nhìn bức tượng. Có những ngày tôi rủ Osamu lên lên con dốc dài dẫn đến nhà thờ tới hai ba lần. Lần nào tôi rủ, đi đi anh. Osamu cũng đồng ý, từ đi. nên tôi rất vui. có lẽ Tôi càng thích thú với trò chơi này Bà cụ chẳng có vẻ gì là sốt sắng với việc chuẩn bị Tết nhất Nếu hỏi ăn ngày bà cụ làm gì Câu trả lời sẽ là Bà dành cả ngày để dọn phân mèo Thường thì lúc đi vệ sinh Lũ mèo sẽ tìm vào tận góc ngách nào đó Và sau khi xong Sẽ lấp đất lên cẩn thận rất những con mèo tới đây, thuộc loại nặng mông, cứ ị văn lăn lóc ngay giữa vườn và để mặc như thế mà chẳng lấp đất che đi. Với một người ưa sạch sẽ như bà cụ, Bà lại chịu để yên như vậy. Lần nào bà cụ cũng đi lòng vòng khắp vườn. Tay đeo găng lao động, cầm theo túi giấy và xẻng, mắt sáng lên và cái mũi phập phồng Khi tôi và anh Osamu định ra ngoài, bà cụ gọi giật lại. Hai đứa nhìn này, rồi hê hế cái túi giấy để những gì bên trong lộ ra. Chúng tôi nhăn mặt vì mùi khó chịu, còn bà cụ lại thích thấu trước thái độ lạ lùng đó. Anh Osamu và tôi lưu mắt nhìn nhau. Thế rồi, bà cụ chui mái đầu bạc phơ vào túi giấy và tự gật đầu một mình. Ừ, có mùi, mũi ta vẫn ngửi được Mũi của bà cụ đã gần như không ngửi thấy gì nữa rồi Năm đó, vì nhà đang có tang Nên chúng tôi không viết thiệp chúc mừng ai cả Đêm giao thừa và mùng 1 Tết Mẹ con tôi đến ở nhà bác anh cả của mẹ Trước đó không lâu, bà ngoại cũng đến đó sống cùng với bác gái Và hai chị họ của tôi Hiện khi mẹ tới thăm nhà bác cả, Không phải gì quan hệ giữa mẹ với bác cá không tốt Mà nói thế nào nhỉ Chắc họ không được hợp nhau cho lắm Thế nhưng Vì bác ấy kiên quyết rằng Ít nhất vào dịp Tết nhất Mẹ con tôi cũng nên tới thăm bà ngoại Hơn nữa Khoảng cách 3 giờ đồng hồ tàu điện Chưa kể phải đổi tàu liên tục Là quá xa Để có thể đi và về trong một ngày Nên chúng tôi quyết định nghỉ đêm ở đây Bác cá trách hai mẹ con tôi Lâu lắm rồi chưa đến thăm bà ngoại Tim của bà ngoại Có chuyển biến xấu phải nhập viện Nên lễ tang của bố tôi Bà không đến dự được Mẹ với bác cá vừa xem chương trình Âm nhạc cuối năm Vừa nhâm nhi bia Và trao đổi với nhau Vài câu nhạt thích. Hai chị họ đang học cấp 2 của tôi đứng trước tivi và bắt chước các ca sĩ. Hết hát họ lại nhảy nhót ầm ĩ. Còn tôi thì vừa ngồi mơ màng bên bàn sưởi, vừa nghĩ vẩn vơ. Anh Osamu thế nào nhỉ? Bác gái chăm bà ngoại tôi như chăm con nít vậy. Nào, mẹ ơi, mẹ ăn dưa vàng nhé. Giọng nói của bác ngọt như miếng lùi Bà ngoại vẫn có thể tự làm được nhiều việc Nhưng bác gái vẫn cắt sẵn dưa ra Thành từng miếng nhỏ, vừa miệng Được chăm sóc chu đáo Bà ngoại non thật đáng thương Nhỏ thó, lọt thóm trong cái áo len Lông thỏ mềm mại Rất hợp với nước da trắng Trên khuôn mặt nở một nụ cười mơ hồ Bác gái càng ngọt ngào bao nhiêu Bà ngoại càng giống trẻ nhỏ bấy nhiêu Nhìn bà ngoại như vậy Chẳng hiểu sao Tôi lại nhớ tới hình ảnh bà cụ Ở trang viên cây dương Trông rất oách Trong chiếc tạp dề Nhưng lại đứng bếp với vẻ lười nhát Lần nào cũng nấu đi nấu lại Món canh tương dở tệ Rồi húp xì sụp Mẹ ơi Sau khi chui vào trong chăn Tôi gọi mẹ Thường tôi vốn khó ngủ Nhưng đúng là phải thừa nhận Lớp hồ của cái bó chăn này quá dày Mai mấy giờ mình về hả mẹ? Nghĩ chở quay về phía tôi Con muốn về ư? Không phải thế nhưng mà Không phải thế nhưng con muốn về chứ gì? Vâng ạ Nghĩ cũng thế Đã Nghĩ đầu tình Đâu rồi Tôi và mẹ mới nói chuyện với nhau như thế này. Trong lòng vui vui. Bà ngoại già quá rồi nhỉ. Nói một mình. Rồi thì mọi người đều sẽ đi xa. Em kể làm bằng điều đó rồi quay lưng về phía tôi, bật khóc run run. Tôi ra gọi chăn mình, chui vào chăn bên cạnh. Nằm sát lại như dán vào lưng mẹ. Từ sau khi vào mẫu giáo Hiếm khi tôi được cố cùng mẹ thế này Nhưng hôm đó là một ngoại lệ Tập từ người mẹ từ từ chuyển sang tôi Và rồi ở khuế mắt đang nhắm chặt của tôi Khuôn mặt bố bất ngờ hiện lên rõ nét Bố nhắm mắt Dường như đang suy nghĩ điều gì Trời, bố vẫn thường nhắm mắt như thế Vừa hút thuốc lá Tuy thoảng còn nghe nhạc Vừa suy nghĩ đâm chiêu Tôi muốn biết bố đang nghĩ gì Nhưng lần nào tôi tới gần Bố liền mở mắt ra ngay Rồi bế bỏng tôi lên Điều đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc Nhưng cũng vì vậy Mà chẳng bao giờ tôi bước vào được suy nghĩ riêng của bố Mẹ xin lỗi Mẹ vừa lau mắt Khóc như trẻ con Vừa quay về phía tôi Con bất ngờ phải không Tôi lắc đầu Mẹ ơi con Sao con Con đang viết thư đấy cho bố Mẹ xứng lại một giây Nghĩa yeah, à Con viết thư cho bố à Con giờ được người gửi hộ Thật đấy Nếu mẹ hỏi Ai gửi hộ con Chắc chắn tôi sẽ kể hết cho mẹ Toàn bộ sự thật Gì? Chỉ chân chân nhìn những đầu ngón tay tôi Nằm gọn trong lòng bàn tay mẹ Con viết những gì? Ừ Bí mật à? Con viết cái về những bí mật nữa Ví dụ như Chuyện anh Osamu sau này chẳng hạn Mẹ khẽ cười Mẹ ơi Bố chưa bao giờ nối cáu mẹ nhỉ? Đúng rồi Giọng nói của mẹ Có điều gì đó hơi mơ hồ Viết thư cho bố Con thấy có cảm giác kỳ lạ lắm Lạ thế nào hả con Con tự hỏi Bố đã chết rồi sao Thực sự là Bố đã chết rồi Nhưng con chẳng thấy sợ gì cả mẹ ạ Trước đây con sợ à Vâng Giây lát Cả hai mẹ con cùng chìm vào im lặng Mẹ ơi, mẹ sẽ viết chứ Một lúc nào đó nhé Nếu viết, mẹ báo con nhé Để con nhờ người gửi đi hộ cho Tôi vội nhắm mắt lại Mong sẽ kịp ngủ trước khi mẹ nhắc Giờ thì về với cái chăn của con đi nào Hình như mẹ không định nói điều đó Nhẹ áp trỏ mũi Vào mơ tóc mái hỉ nhi vừa cắt của tôi Và cứ để như vậy thật lâu Bố vờ ngủ, tôi đã tiếp đi luôn mùng 1 Tết Mẹ và tôi định sẽ đi dạo cùng bà ngoại Hằng ngày Đi dạo sau bữa sáng Đã trở thành thói quen thường nhật của bà Và bà không hề có ý định Phá vỡ thói quen ấy Dù là trong ngày Tết Bác gái Người luôn đi dạo cùng bà Từ sáng Đã bệt lử do uống chút rượu nặng Bác cả cố gọi vợ dậy nhưng vô ích Mau dậy còn dắt mẹ ra ngoài chứ Để Bảo bác gái đi chăm cún con vậy Hai cô chị họ tôi thì đã ra ngoài đi lễ đầu năm với bạn bè Chúng tôi thông đã ra công viên gần nhà Thêm nhịp bước chậm rãi của bà Cô xá được gói ghém Trong cái tĩnh lặng đặc trưng của Tết Còn bầu không khí dịch căng ra dưới ánh nắng trong vắt. Bà ngoại không nói gì cả. "Mẹ có lạnh không? Đây có phải là con đường mọi khi không mẹ nhỉ?" Mẹ có hỏi gì đi nữa, bà cũng chỉ gật gật hoặc lắc đầu mà thôi. Tôi ngờ rằng bà ngoại chẳng biết gì về hai mẹ con tôi. Suốt từ hôm qua, chưa một lần bà gọi tên tôi và mẹ. Viên, chúng tôi ngồi xuống Một chiếc ghế băng dưới nhà Ngay bãi cát trước mặt Có một con mèo Đang bơi bơi cát để giải quyết nỗi buồn Mẹ xem kìa, Có con mèo kìa, Mèo Mẹ chỉ cho bà ngoại Bị ảnh hưởng bởi bác gái Giọng mẹ nghe như đang trò chuyện với con nít vậy Nhưng lập tức Bà ngoại làm mẹ con tôi sững người Này con Thôi cái kiểu đó đi cho mẹ nhờ Bà ngoại nói xong Thở phì phò cả ra đằng mũi Bà vẫn còn mệt Thôi cái gì cơ ạ Mẹ tôi chớp mắt liên tục Nghe cái giọng cháy nước của con Mẹ đến đoán thọ mất Tôi và mẹ cùng há miệng Bà ngoại ít phút trước Trông còn đáng thương đến thế Giờ đã đi đâu mất rồi Con bao nhiêu tuổi rồi Mẹ còn đang ngơ ngác Thì bà ngoại liền hỏi lại Này con gái Con bao nhiêu tuổi rồi Ba bảy ạ Bà ngoại gật đầu Rồi mò tìm trong túi ni lông Đặt trên đầu gối Lấy ra một phong bì dày đưa cho mẹ Cái gì thế ạ Mẹ hé mắt nhìn vào trong rồi lên tiếng Đây chẳng phải là tiền sao Mẹ cứ nghĩ mãi Chẳng biết sau khi mẹ chết đi rồi Thì nó có đến được tay con hay không Nhưng còn các anh con thì sao ạ Đó là chuyện mẹ sẽ tự lo Được chứ Giọng bà ngoại dần trở nên rõ ràng Con có tiền không Không có xu nào còn gì Dạ vâng Nhưng cảm ơn mẹ đã giúp con Bên trong phong bì Ngoài tiền ra Còn có một chiếc nhẫn vàng Mẹ mua nó từ trước khi sinh con Hơn 40 năm rồi đấy Mẹ bè đeo thử Chiếc nhẫn vừa khít với ngón giữa Mẹ mang thai con năm 42 tuổi nhỉ Ngưỡng bộ thật Mẹ nói Mắt ngắm nghía mãi cái bàn tay đeo nhẫn Bà ngoại không trả lời Thay vì thế Bà chăm chú nhìn mẹ với một sự lưu tâm sâu sắc gần như là dò xét. Này, có phải con cảm giác như bây giờ mình đã có tuổi rồi phải không? Mẹ khẽ cười rồi trả lời băng cua. Vâng ạ. Mẹ biết thời đại bây giờ khác rồi, nhưng mẹ cũng từng giống như con, cũng có phần chán trường, buồn bã. Bố con điều hành công ty rất tốt, nên mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió đó con còn chưa sinh ra có một người đàn bà đàn bà với bố ạ ừ không thể nào chẳng phải cứ nghe trên tivi chiếu gì đó lãng mạn là bố đều tắt đi đấy hay sao nhưng mà có đấy con ạ chuyện đó đã xảy ra và mẹ nghĩ cuộc đời mình thế là hết rồi bằng mọi cách mẹ cố gắng tự vực dậy mình lần đầu tiên Mẹ bí mật mua đồ mà không cho bố con biết Mẹ thấy thoải mái lắm Là chiếc nhẫn này đây. Mẹ nhìn chiếc nhẫn Tôi chẳng hiểu gì về nội dung câu chuyện Nhưng loại bị khuôn mặt bà thu hút Cả mắt, miệng và lỗ mũi của bà Trông đều phỏng lên Khoảng đến gấp đôi lúc ở nhà Từ đó về sau Dần dần từ chút một nhiều chuyện trở nên tốt đẹp hơn và rồi con ra đời đó là cái nhẫn mang lại là niềm lành bà ngoại nói vậy với mẹ rồi quay sang nháy mắt với tôi khi ấy đang giậm tay lên nghe chuyện người lớn cháu có thấy đẹp không bài này cháu lớn lên mẹ cháu sẽ tặng lại nó cho cháu mẹ chia bàn tay đeo nhẫn về phía tôi trên bề mặt nhẫn bóng của chiếc nhẫn vàng Buôn mặt tôi ánh lên dài thượt Có lẽ con cảm thấy thật khó khăn Nhưng bà ngoại hoa khẽ Quan trọng hơn cả là Rồi đây sẽ thế nào Con hãy làm sao Để sau này không phải hối hận rằng Ôi, ngày đó mình vẫn còn trẻ Vậy mà Đáp lại lời bà Điều đó con hiểu Mẹ khẽ gật đầu như muốn nói con bốn cá mà mẹ Thật ư Hôm qua lúc con xuất hiện trong bộ vest củ nát đó Mẹ thấy rung cả mình Á ha ha Mẹ bật cười Chắc mọi người chê bộ vết kẻ caro mà mẹ đang mặc Điều đó hoàn toàn Nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi Đó là bộ đồ mà tôi yêu thích Bộ này ạ Con chủ định mặc nó đấy Con đang để tang mà Anh Hiroyuki chắc là cầu nhau nhiều lắm hả mẹ Thằng bé đó là một đứa cứng nhất Nó bảo thủ và độc đoán Mặt bà ngoại nhăn lại Cực chẳng đã Mẹ đành phải đóng vai người có tuổi Nếu không giả là một bà gia lẫn thẫn Thì thật khó sống Mẹ định xen vào Xong bà lắc đầu cho mẹ thấy Mọi người đều biết cả rằng thật ra mẹ là một bà già lắm điều, bác cắt tóc, bác sĩ Naganuma, ông Tashiro ở bưu điện, bà Yoshizawa ở hội người cao tuổi, cả ông Tamiza nữa. Nhưng vì cũng thế nên trước Tosiko, mọi người đều giữ bí mật giúp mẹ về việc mẹ đóng kịch thế này. Đó đều là những người thực sự tốt. lúc phải đi rồi bà ngoại là người đứng lên trước tiên. Còn bây giờ tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt bà ngoại khi vừa đi qua cổng nhà bác cả, mắt bà trũng xuống, còn miệng thì miếng chặt lại. Có một sự thay đổi ghê gớm vừa diễn ra, cứ như thể bà vừa đem thêm một chiếc mặt nạ vậy. Được sau đó là bữa trà chiều như. Ăn những miếng thạch đậu xanh được bác gái cắt nhỏ bố có khỏe không ạ hôm nay con với anh osamu cả bố anh osamu nữa ra bờ sông thả diều đấy bố anh osamu chạy mãi và con diều bay lên cao ơi là cao gió bờ sông lạnh lắm nhưng con và anh osamu cứ nóng rực lên vì chạy quá nhiều Bố anh Osemu đã cắt tóc ngắn rồi. Chỗ hỏi trên chán bác ấy. Bây giờ rõ một một. Nhưng con thấy bác ấy như thế trông trẻ hơn ngày trước nhiều. Anh Osemu nói, anh ấy muốn sống ở đây cùng với bố của anh ấy. Anh đồng ý rồi. Osemu bảo anh ở lại đây ngay được. Quay về bên nhà mẹ một lần đã. Nhưng đến kỳ nghỉ xuân anh sẽ chuyển tới. Con vui lắm bố ạ Con nhìn tay anh ấy và dung răng thật mạnh Chúng con không buông tay ra Như thế chạy lượn vòng vòng trên bờ sông Thái rìu xong Bọn con tới nhà thờ Ngồi ở nhà bác Hiroyuki Lúc đi dạo cục bà ngoại tới công viên Con nhặt được một cái cài áo rất đẹp Con tặng cái cài áo đó cho ông Giê-xu tài bị vỡ Nhưng có gắn một viên đá lấp lánh ánh đỏ đẹp vô cùng. con hồi hộp lắm vì con nghĩ ông Jesus sẽ vui. nhưng ông ấy trông cứ như đang suy nghĩ cái gì ấy bố ạ. con hỏi ông đang nghĩ gì thế? nhưng ông Jesus không trả lời con. về con bảo với anh cô xem muốn Em ghét cái ông Jesus kia anh ạ. thế mà anh ấy nổi giận. Sao em lại nói một điều như thế hả Bảo Em không biết Vì ông ấy chết rồi Osamo lại bảo Không bao giờ có việc ngài chết cả Đánh anh ấy Không đánh con anh ấy không thèm nói chuyện với con nữa Tối Con tới gặp anh Osamo và nói Em xin lỗi thì anh ấy bảo Anh không giận em đâu thế là con nghĩ may quá không sao rồi sau đó ở chỗ cầu thang con với anh Osumu chơi bắn tút tì. chơi trên cầu thang vào buổi tối bố ạ vẫn bật, đã chỉ có chỗ đó là sáng thôi còn chung quanh tối om bọn con đang chơi thì Kusakaki về mang theo một túi du lịch to đùng con nghe nói là cô Sasaki vừa đi Hawaii. Và cô ấy cho con và anh Osamu là kẹo sô cô la. Con với anh Osamu ăn dè từng tí một. Ngon ơi là ngon. Thế con chào bố nhé. Vì hôm sau là ngày nhập học, anh Osamu xách thêm một túi du lịch cỡ nhỏ về bên nhà mẹ. Tôi muốn đi tiến anh ấy cùng bác Nishioka. Nhưng bác bảo, sau đó sẽ đi làm luôn. Nên tôi đành chào tạm biệt anh ở cổng khu căn hộ cho thuê. Sang sơn, anh Osamu lại về. Anh ấy sẽ đến sớm cùng bác Nishioka. Rồi hàng ngày, sẽ lại chơi đùa cùng tôi. Ngoài ra, tôi không nghĩ thêm gì khác nữa. Thế rồi, Vào cái ngày mà dự báo thời tiết đưa tin về đợt không khí lạnh nhất của mùa đông năm ấy Trường về đến nhà Tôi nhận thư của anh Osamo trong thùng thư Chiaki, em khỏe không? Anh vẫn khỏe Nhưng lá thư này không được vui cho lắm Ban đầu, anh đã định không viết Nhưng rốt cuộc anh vẫn viết Vì muốn nói rõ với Chiaki Cuối cùng, mẹ anh cũng ra viện em bé thì mất rồi em bé đã được sinh ra nhưng phổi em ấy hoạt động không bình thường nên em ấy mất ngay sau đó ngày nào mẹ anh cũng khóc bố anh là bố ở đây ấy cũng rất chán nhưng vì cần công việc nên bố không ở bên mẹ được hàng ngày anh nấu cháo cho mẹ mẹ anh ăn chẳng được mấy lúc anh cho mẹ ăn mẹ chỉ nói Cảm ơn con Rồi ăn một chút Sau đó thì lại khóc Dạo này Mẹ anh hay nói chuyện về hồi mẹ còn bé Mẹ nói suốt Một hai tiếng đồng hồ Rồi sau đó Khi đã mệt lã rồi Mẹ liền ngủ tiếp đi Chiaki này Anh đã hứa với Chiaki là Đến mùa xuân anh sẽ tới đó Nhưng anh không giữ lời được rồi Thời gian này, anh không thể rời xa mẹ anh được Em bé đã mất rồi Nếu đến cả anh cũng không ở đây nữa Thì mẹ anh sẽ đau khổ vô cùng Xin lỗi em Bố anh, bố ở trang viên cây dương ấy cũng bảo Con hãy ở bên cạnh mẹ Bố nói Bố quên ở một mình rồi Nên không sao đâu Nhưng bố cũng có những lúc cô đơn Nên anh vẫn hơi lo Chiaki chăm sóc bố giúp anh nhé Anh sẽ lại biết thư Anh rất muốn Một lúc nào đó Lại được cùng Chiaki đi nhà thờ Không giữ được lời hứa với em Anh thật sự xin lỗi Endo Osamu Tôi chạy đến chỗ bà cụ Chia lá thư ra Ngay lúc bà còn đang bận uống đồ Mẹ anh Osamu chẳng báo là Vì sắp có em bé Nên sẽ không cần anh ấy nữa còn gì Thế mà giờ em bé mất rồi Thì lại thay đổi Chơi gian Anh có sẽ mô thật là đáng thương Nước mắt, nước mũi, nước miếng của tôi thấm ướt cái tạp dề đầy mùi xà phòng Và mùi thuốc sắt của bà cụ Tôi không nhớ Mình cứ như vậy trong bao lâu Rốt cuộc Khi tôi ngẩn mật lên khỏi đầu gối bà cụ Bà cụ bền cho tôi ăn thạch kha dễ Khi cái miếng mềm mềm Ngon ngọt ấy Trôi qua cổ họng đẫm nước mắt Đứt mũi của tôi Bỗng nhiên tôi thấy đói Bà cụ không cười Chỉ lặng lặng Dùng dao gọt hoa quả để sắt thành Sắt đến đâu Ăn hết đến đấy Từ ngày tôi vẫn kinh ngạc Trước tính hảo ngọt của bà cụ Vậy mà hôm đó Tôi cũng chẳng hề kém cạnh Tôi biết Món thanh khăn dế này Là của đế dành Mà bà cụ Tập làm đặc biệt Của một chỗ thân quen Vậy mà chỉ trong chấp mắt Bà bà tôi Đã ăn hết sạch một miếng thạch Miếng thứ hai cũng gần như hết veo Suốt khoảng thời gian đó Hai bà cháu chẳng nói gì Chẳng mấy chốc Tôi bắt đầu cúi như say đồ ngọt Bà cụ nhìn mặt tôi rồi gật đầu Ổn rồi Tôi không biết Cái gì ổn rồi Nhưng khi bà cụ nói vậy Tôi lại thấy cơn giận bùng lên Bà ơi Cháu sẽ viết trả lời anh Osamu Cháu sẽ viết là Anh nhất định phải đến chơi cùng em đấy Ôi Thằng bé đó Cháu này Chả có đứa nào tuyệt vời được Như thằng Osamu đâu Rốt cuộc Trong khoảng thời gian Tôi còn ở trang viên cây dương Không thấy Osamu tới đó lần nào nữa Kiểu liên lạc giữa trẻ con với nhau Cũng không kể dài được bao lâu Nhưng đến tận bây giờ Thuy thoảng Tôi vẫn nhớ đến những câu văn nghiêm chỉnh Mà Osamu viết trong thư Một lần hãy gửi cho tôi một tấm ảnh Đó là ảnh chụp khi đi tham quan Osamu đứng cạnh một chú gấu con bị xích Trông hơi căng thẳng Nhưng ngón tay vẫn dơ lên làn dấu chữ V Trên mặt nở một nụ cười gượng gạo Tôi thích tấm ảnh đó Nó có cái gì đó rất riêng Rất Osamu không ạ. Đang ngủ, Chờ tôi nghe một giọng trầm trầm nhưng rất rõ đập vào tai. Phải mất vài giây, tôi mới nhận ra đó là giọng của cô tiếp viên hàng không. Tôi nhìn nằm hồ đeo tay, vậy là bay được 40 phút rồi. Có lẽ tôi đã ngủ quá say. Đêm qua, sau khi nói chuyện điện thoại với mẹ và được biết về sự ra đi của bà Tôi đã lần lượt thôi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ Vì vậy mà không thể ngủ được Có, tôi là y tá đây Lên tiếng rồi tôi mới thấy hối hận Nói là y tá Nhưng tôi đã bỏ việc rồi còn gì Lỡ tôi không còn quên việc nữa Chị có thể tới đây được không? Có một hành khách đau bụng dữ dội Cô tiếp viên tiến lại gần từ phía lối đi vừa nói vừa thu dọn cây đồ ăn ở lưng ghế trước mà tôi đang để mở, nhưng không hề nhận thấy sự bối rối của tôi. Khi đi tới hàng ghế phía trước, được ngăn bằng thềm tre, tôi thấy chiếc ghế rất lớn, đã được hạ ra, và một bé gái tầm 15 tuổi đang nằm trên đó. Nhìn cơ thể bé nhỏ của cô bé cuộn tròn cứng đờ trong chăn vì đau đớn, sự bối rối trong tan biến đi. Không có ai đi cùng cô bé cả. Cô tiếp viên hàng không cho tôi hay, biết tôi là y tá. Bé mặt cô bé dãn ra một chút. Em sao thế? Nói cho chị biết được không? Tự nhiên em đau bụng quá, rồi em bị nôn. Em đau chỗ nào? Tôi cuộn chăn lại rồi hỏi. Cô bé chỉ tay vào vùng bụng trên. Ở đây ạ. Tôi tháo tắt lưng quần bò của cô bé Rồi dùng lòng bàn tay dò tìm trên làn da lấm tấm mồ hôi Chỗ này phải không? Vâng Tôi thử ấn hơi mạnh xuống phía dưới bên phải Chỗ cô bé kêu đau Á Em đôn ra những gì? Trong nhà vệ sinh Em thấy có máu không? Em nghĩ là không Có màu trắng Cô hít một hơi thật sâu Rồi tôi hỏi số điện thoại nhà cô bé Mà sao Mã vùng đó là mã vùng mà chuyến bay đến đuổi này sẽ đáp tới Nếu là thuốc giảm đau hay thuốc dạ dày thông thường Thì chúng tôi có Cô tiếp viên hàng không ái ngại nói Tôi lắc đầu Có lẽ là viêm ruột thừa Cô có thể gọi trước cho sân bay Yêu cầu xe cấp cứu đội sẵn được không? Đôi mắt trang điểm kỹ của cô tiếp viên hàng không nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn nói. Tôi tin chị, mong chị cũng tin ở tôi. Được, tôi sẽ liên lạc ngay. Ngoài ra còn cần gì nữa không? Đây là số điện thoại nhà cô bé. À, nếu có cấp nhiệt độ và cái chăn nữa, chị mang cho tôi nhé. Tôi hiểu rồi. Dù đang rên rỉ vì đau đớn, Cô bé vẫn ngước lên nhìn tôi vẻ bất an Không sao đâu em Khoảng 30 phút nữa máy bay hạ cánh rồi Tôi ngồi sớm giữa lối đi Và nắm lấy tay cô bé Vậy có thể là đau ruột thừa hả chị? Đúng vậy Nhưng chưa kiểm tra cẩn thận thì chưa biết được Nếu là ruột thừa thì không sao Vì mẹ em cũng từng mổ ruột thừa rồi Nhưng nếu còn lại xịu thì khó chịu lắm Không nhất thiết phải phẫu thuật đâu em ạ Dù sao, cũng phải đợi bác sĩ khám xong mới biết được Cô bé khẽ gật đầu Tôi cứ nắm tay cô như thế Và trò chuyện Để cô bé ít nhiều quên đi cơn đau Cô bé cũng hồn hình kể cho tôi nghe Chuyện vừa đi thăm bố đang công tác xa nhà Một mình đi thăm bố xa như thế Đang lúc không phải kỳ nghỉ của trường Liệu có phải đã xảy ra chuyện gì không nhỉ? Trong đầu tôi cho thiện lên suy nghĩ ấy Trong lúc động viên cô bé Lần đầu tiên tôi nảy ra ý muốn trở thành y tá Cũng là khi chặt tuổi cô bé này Đó là lần tôi tới thăm bà ngoại Khi ấy, bà đã không còn đi lại được nữa Thoạt gặp lần đầu, tôi đã vô cùng ngưỡng mộ một cô y tá. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ dáng người mảnh dẻ trong tấm áo choàng trắng tinh của cô y tá. Trước đó, tôi hoàn toàn không thể hình dung nổi khi thành người lớn mình sẽ như thế nào. Nhưng rồi, chính cô y tá ấy đã mang lại cho tôi thứ gọi là mơ ước cho tương lai. Thái độ điềm tĩnh và tận tụy, động tác chính xác Sức sống mãnh liệt tiềm ấn trong lời lẽ khiêm nhường Tất thái những điều đó Chỉ những người thực sự tự tin mới có được Và tôi, con bé 15 tuổi khi ấy Không khỏi say sư suy nghĩ về chuyện đó Ở lớp, thành tích của tôi luôn nhất nhỉ Nhưng nhưng dù có học bao nhiêu Thậm chí tập tuệ trang điểm Hay thử leo lên xong mô tô của tuổi học sinh cấp 3 Việc giải loại như thế bao nhiêu lần chăng nữa Tôi cũng sẽ không thể tìm được chính mình Vì vậy Cho nên Lần đó thực sự là một cuộc gặp gỡ mang tính quyết định Bây giờ dù có kỹ tiên nghĩ lại Tôi vẫn cho rằng Cô ấy là người sinh ra để làm y tá Một việc ngăn nhọc Như chở mình cho bà ngoại đang nằm điện giường, Cô ấy cũng làm rất tận tụy Và cẩn thận hơn bất cứ ai Để thấy cô ấy tới phòng bệnh Bà ngoại lại nhiêu nhiêu mắt Ra chiều yên lòng Rồi bà ngoại bắt đầu kể về ngày bà còn trẻ Những chuyện mà tôi Là cháu ngoại cũng chưa một lần được nghe Bà ngoại từng là nhân viên đánh máy Một nghề vốn rất phổ biến ngày xưa Tôi quyết trí trở thành y tá Cũng không hẳn hoàn toàn là vì cô y tá ấy ngồi hồi đó Tôi đã muốn nhanh chóng rời nhà Rời nhà thật nhanh Xin chứng ngạc Vì thứ tình cảm quá ưu thức tạp Tôi dành cho mẹ Mỗi lần kể về Người bố quá cố của tôi Mẹ chỉ nhắc đi nhắc lại Về An toàn và tệ nhà Tôi cảm nhận được đâu đó trong lòng mẹ hoàn toàn kiếp chặt Với mẹ như vậy Tôi thấy ghét Ghét không chịu được Rồi lại mặt khóc Và nghĩ khác đi đi Nếu là vì mẹ Tôi có thể vứt bỏ cả tính mạng của mình Cũng không xa gì Mẹ tội nghiệp Mẹ đáng thương của tôi Mẹ gặp cả những điều cay đắng Mẹ vất vả Mẹ gánh vác cả vai trò của một người cha Dù chuyện gì xảy ra Mẹ cũng phải tự quyết định một mình Thế rồi ít lâu sau Tôi lại không thể kiên nhẫn chịu đựng mẹ thêm được nữa Khi ấy, mẹ đã mập lên nhiều Do cuộc sống hoàn toàn yên ổn sau khi tái hôn Một giọng nói ngờ vực cứ quay cuồng trong đầu tôi Mẹ có thực sự hạnh phúc Hay phải chăng chỉ là mẹ đang giả vờ hạnh phúc Lớn lên mình sẽ thành người thế nào Cho tới khi vào viện thăm bà Tôi vẫn chưa có chút ý tưởng gì về chuyện đó Nhưng ý nghĩ rời nhà sống độc lập Đã dồn ứ và nung nấu trong tôi từ lâu Khiến nghề y tá Trở thành như một lựa chọn phù hợp Dành cho tôi Có lẽ vì vậy mà bây giờ Chịu hình phạt Hóa chăng chính vì động cơ muốn thành y tá của tôi Hồi 15 tuổi là không trong sạch Nên giờ tôi đã bày bỏ việc tại bệnh viện và trình dần trong cơn suy sụp. trong loa vọng ra thông báo máy bay đang chuẩn bị hạ cánh. bàn tay đỡ mồ hôi của cô bé bất ngờ nắm chặt lấy tay tôi. lát nữa thôi là đến nơi rồi. tôi lại đặt tay lên lớp da mỏng trên bụng cô bé. cơn đau tưởng như vừa truyền trực tiếp sang tôi, Trong một khắc. Tôi người Sức chịu đựng của cô bé thật lớn Cô bé giỏi hơn tôi nghĩ Rất nhiều Chị cứ để tay ở đấy nhé Mắt vẫn nhắm nghiền Cô bé nói Giọng thiểu thảo Phải rồi Tùy đã làm việc tận tụy hơn Bất cứ ai Nhưng tôi chưa bao giờ là một y tá giỏi Có những lúc Ngoài miệng tôi nói lời động viên Những người trưởng thành hắn hoi Đang khóc lóc sợ hãi Cứ như sắp bổ ruột thừa đến nơi Nhưng tận đáy lòng Tôi chẳng coi trọng họ chút nào Nhưng lần này Không hiểu sao Cơn đau mà cô bé phải chịu đựng Lại có thể chuyển sang tôi Khi mà tôi đã quyết định Sẽ không trở lại bệnh viện Thêm một lần nào nữa Sao lại là lúc này Vừa tới sân bay Cô bé đã được đặt lên xe cứu thương và đưa đi Nhưng cả sau đó Cớt đau nóng rực vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay tôi Đứng giữa sánh đợi rộng thanh thang của sân bay mới hoàn thiện Trong giây lát tôi lặng đi vờ như đang xem bảng hướng dẫn Còn bàn tay siết chặt trong túi Tôi nhận được thư của anh Osamu ít lâu, bác Nishioka gặp chuyện, vào trước hôm lập xuân. Ngày hôm ấy, bác Nishioka cùng bạn đi uống rượu, gửi bạn của bác trước là đầu bếp, sau có một dạo chuyến sang lái taxi, chính trong khoảng thời gian này hai người quen nhau. Gần đây, chú ấy quay trở lại làm đầu bếp tại một nhà hàng. Nhưng rồi lại sinh thói trốn việc Nên bị sa thải Hôm đó Chú ấy ý ôi than bạn với bác Nisioka Rằng tôi đã tự hứa Từ giờ nhất định phải chăm chỉ lên Nhưng mày lại bị tống cổ thế này Nhưng giảm thật quá vô tình Vốn là người tốt bụng Lại thêm hơi men thích thích Bác Nisioka tới cửa hàng Nơi đã sa thải bạn mình Tôi sẽ đi nói chuyện phái quấy giúp chú. Ban đầu, bác còn định tỏ ra nhũn nhặn, sẵn sàng dập đầu để cầu xin. Nhưng bà chủ cửa hàng đó lại tỏ vẻ khinh thường, hơn nữa còn rủa xả bác Misoka những lời địa độc chua cay. Thế là bác ấy nổi điên xong tới. Bình thường, bác Misoka không phải người dễ nổi khùng vì những điều nhỏ nhặt như vậy. Nhưng hôm đó Có lẽ chuyện anh Osamu Đã khiến lòng bác rối bời Hôm sau Đồn cảnh sát gọi về nhà bà cụ Nghe nói ban đầu Bác Nishioka có liên lạc Với công ty taxi Nơi bác đang làm việc Nhưng bị lờ đi Hôm đó Cô Sasaki tình cờ nghỉ làm Nên bà cụ nhờ cô đưa tới đồn cảnh sát Bà cụ lấy bộ kimono Sặc mùi long não rồi thay đồ Đánh đo một lá xem Có nên đeo răng giả hay không Rốt cuộc Bà quyết định ra ngoài Với hàng răng mó mém Bà cụ dặn tôi Trong nhà cẩn thận nhé Rồi mới đi Bác Nishioka được thả về Trong vánh Mặt bác tái mít Chân loạn trạng bước lên cầu thang Như một hồn ma. Dài bí tỉ hai ngày rồi đấy Cô Sasaki nói với tôi Mắt vẫn nhìn lên Theo lưng bác Nishioka, Miệng chu lên Tôi biết được nội tình Nhờ nghe lắm bà cụ Và cô Sasaki nói chuyện Chẳng rõ là vì lòng nhiệt thành Muốn giúp đỡ người khác Hay bởi tính tò mò Cô Sasaki nhận ngay việc gọi điện liên lạc Nhờ vả khắp nơi cho bà cụ nhìn bề ngoài thì chẳng ai biết, nhưng thực ra bà cụ bị nặng tai, nên việc liên lạc điện thoại quả thực không hề dễ chịu đối với bà. 14 cái đĩa nhỏ, 6 cái đĩa lớn, 35 cốc thủy tinh, một bình gốm, một kết bia, 15 chai whisky chưa khui, 4 khay đựng đồ ăn bằng thủy tinh, một bóng đèn. Bà cụ và cô Suzuki nhìn danh sách thiệt hại mà nhà hàng liệt kê rồi thở dài ra chiều thán phục lắm. Cái gã khùng dật diệu ấy sức quái đâu ra mà làm được thế này nhỉ? Chính gã đã làm đấy, không hoang thật. Hai người họ nhỏ to nhà hàng tính thế này chẳng phải là giá trên trời sao? Nhưng dù sao Người ta nhận bùi thường theo thỏa thuận thế này còn êm thấm chán Bằng không chỉ còn cách phải nhờ đến ông luật sư người quen cũ của bà cụ thôi Dẫu vậy bàn xong xuôi rồi hai người họ vẫn ngắm ghía mãi tờ danh sách Bà cụ còn tới cả công ty taxi nữa Mặc dù công ty qua ra đối xử lạnh nhạt với bác Nishioca Nhưng ngày nào bà cụ cũng mang thêm một hộp bánh ngọt đến cầu xin công ty không sa thải bác ấy. Thực ra giám đốc công ty ít nhiều cũng muốn lấy cớ để cắt giảm nhân sự, nhưng một người già cả như bà cụ ngày ngày đội giá rét tới công ty trong bộ kimono cũ kỹ, sặc mùi long não hẳn đã khiến ông mềm lòng. Nghe tôi bập bõm kể xong chuyện, mẹ mang khoai lang hầm chanh xuống thăm bà cụ tối đó tình cờ bác Nishioka cũng tới bác ngồi thu lô bên bàn sưởi, cái lưng thấp thoáng bên kia dãy hành lang tối mù hai mẹ con tôi chỉ định đứng ở cửa đưa khoai biếu bà cụ rồi về ngay nhưng vừa lúc ấy cô Sasaki trên đường đi làm về bỗng lướt qua chỗ cái cửa kéo vẫn đang mở sẵn không biết bác Nishioka ở đó Cô Sasaki vừa bước trên nền đất đệnh ở sảnh trước, vừa hỏi bà cụ. Hôm nay bà cũng đến công ty taxi đó ạ. Thế nào rồi bà? Người ta có cho ông khùng đó đi làm tiếp không? Bác Nishioka từ trong nhà bước ra, đầu cúi gằm, miệng lúng búng: Làm mọi người phải lo lắng nhiều quá. Thật là... Ơ, bác ở đây à? Vâng. Ơn trời tôi vẫn được làm tiếp ở đó Tốt quá rồi còn gì Cô xeo xe, xe ký không cười Chỉ nói vậy rồi chạy biến lên cầu thang Để mặc mọi người còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì Lúc quay lại mỗi bên tay cô là hai chai bia Kỷ niệm chuyện vui cả nhà uống mừng nào Mọi người tụ tập ở phòng sinh hoạt của bà cụ mãi tới khuya Đêm đó đã thành một buổi liên hoan Có món Sukudani Và khoai lang hầm chanh Trong suốt 3 năm trời Sống ở trang viên cây dương Đó là lần duy nhất Tất cả mọi người quê quần Ăn uống với nhau Ngoài ra không có lần thứ hai, Cả trước đó lẫn sau này Uống được nửa cốc bia Và cụ nấc liên tục Dường như khí huyết lưu thông mạnh Bà cụ khua tay sụp sạo trong tủ tường Lấy ra một túi bánh khô Giấu kỹ từ lâu Cô Sasaki và mẹ Chuốc bia cho nhau ngày càng hăng Luôn miệng Nào nào Thôi tôi chịu rồi Bác Nishioka ôm cái đàn đi qua cũ kỹ Không biết môi đâu ra Ngồi gãy trong bộ dạng sầu thảm Rồi đột nhiên rên lên và bật khóc Ơ kìa Cô Sasaki khẽ thở dài Mẹ tôi chân chân nhìn bác Nishioka Bàn tay cầm cốc bia khựng lại Tôi biết cậu khổ Nhưng bà cụ nói được đến đây thì nấc lên Lời động viên chỉ đi được nửa đường thì dừng lại Còn tôi cũng chẳng biết phải làm sao với miếng bánh khô nhét trong miệng Đầu vẫn cúi rằm Bác Nishioka lên lên những tiếng đít đoạn, rồi đột nhiên bác đứng phát dậy, mặt đỏ tía tai, hai vai run bần bật. Cô Sasaki, mẹ, tôi, cả đến bà cụ thường ngày còn là thế, giờ đều thẳng lưng sững sờ. Bác Nishioka, mẹ nói, lo lắng nhìn sang bà cụ và cô Sasaki. Bác nên ngồi xuống đi. Vừa uống bia xong mà đứng lên như thế chóng say lắm Chẳng rõ bác Nishioka có nghe được lời cô Sasaki nói hay không Chỉ thấy bác phong phong tiến về phía trước chân bấp phải tấm chăn bổ bàn sưởi, Nửa thân trên trông như vụ nhìn của bác liền lào đảo Rốt cuộc, bác Nishioka lấy lại được thăng bằng Loạn trạng bước tới bồn rửa trong bếp Mở vỏ cho nước tuôn xối xả cứ tưởng bác ấy định rửa mặt, nhưng hóa ra bác chỉ lấy cốc múc nước rồi quay lại. bị nấc uống nước là hết. bà cụ nghiêm cẩn đón lấy cốc nước mà bác Nishioka đưa, nhưng dường như vì căng thẳng quá nên cơn nấc của bà cũng hết hẳn từ trước rồi. tôi không biết sau đó cô Sasaki chở đi trở lại bao lần giữa phòng cô với phòng bà cụ để lấy bia. cô Sasaki bây giờ đã say ngất ngư ép bác Nishioka tấu hài tiết mục chống ngoại diện có một mình mẹ cười bác Nishioka vẫn tỏ ra rất vui sau mỗi hớp bia bác điền lặp đi lặp lại mỗi đoạn ngồi đáy ngồi đúng là ông phỏng bà cụ hát. Dạng khúc tốt trâu đều đều như kinh cầu Tôi chui vào bàn sưởi Và thiếp đi lúc nào không hay Cuộc sống cứ thế trôi đi Trên các cành nhánh chơi trụi của cây dương Bắt đầu lát đác Xuất hiện những chiếc lá xanh mấy xíu Có cây sọc vào mỗi ngày một nồng được Ho Một cô gái đã sinh hạ một đàn mèo nhỏ Vì mèo mẹ rất dữ chẳng thế nào lại gần được nên hàng ngày tôi chỉ dám đặt đĩa sữa ở gần nhà kho đó, tôi bước vào thời kỳ nổi loạn Để thấy tấm lưng của mẹ lúc đứng bếp cơn tức giận điên cuồng trong tôi lại trào lên giận mẹ không mở lòng với tôi giận mẹ không nói ra những điều nên nói mẹ những chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng kể gì như cọc lốc nói ngon vào buổi tối, hay nghe tôi kể chuyện, nhưng mắt cứ dán vào TV. Tự nhiên tôi thành đứa hay sinh sự, nhưng tôi càng làm thế, cõi lòng mẹ càng trở nên khó tiếp cận, lương tâm tôi thì càng dây dứt dây vò. Tôi gần như không viết thư cho bố nữa, tôi bất lực với chính mình. Thậm chí tôi còn không biết có nên biến cơn giận thành lời nói hay không. Và nói ra liệu có ích gì Bởi thế Tôi đã rất bất ngờ Khi một hôm Mẹ đột nhiên chia cho tôi một phong thư Trên bì thư đề tên bố Thư cho bố con Con bảo sẽ có người mang đi giúp mẹ đúng không Tôi nhớ lại những gì đã nói với mẹ Ở nhà bà ngoại Trong đêm giao thừa Vâng ạ Vậy con đưa thư này cho người đó giúp mẹ nhé Tôi gật đầu nhận lấy phong thư Trên phong bì màu kem Chạm vào là nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ Những con chữ người lớn của mẹ viết thật rõ ràng Gửi ông Hoshino Sunjo từ Sukasa Là thư khá nặng chịu trong lòng bàn tay tôi Và dễ nhiên phong bì được dán kín Mẹ đã chấp nhận lời đề nghị của mình Nghĩ thế tôi lại thấy vui hôm sau Vừa từ trường về Tôi tới ngay chỗ bà cụ Và đưa lá thư của mẹ Được tôi cất cẩn thận trong cặp Cháu không thất hứa Là giữ bí mật đâu bà Cháu không nhắc gì đến bà cả Ừ được rồi Bà cụ đáp rồi nhận thư Bù lại Hôm nay cháu nhổ có nhé Chẳng biết mẹ nghĩ gì Bà đưa tôi thư gửi bố nhỉ Mẹ muốn nói chuyện với bố chăng Hay mẹ muốn dỗ dành Cái đứa suốt ngày ca cẩm là tôi Dẫu sao Sau chuyện đó Cơn tức tối trong tôi cũng tạm thời lắng xuống Khó tin như chuyện đùa Đến kỳ nghỉ xuân Ngày nào tôi cũng chạy đuổi theo lũ mèo con Trong vườn nhà bà cụ Tôi và bà cụ rất chăm nhổ cỏ Mỗi chúng tôi ôm theo một cái bị Và thi xem bị của ai đầy cỏ trước Trên nền đất đen đẫm xương giá của mùa đông Những ngọn cỏ non giờ đây Đã bắt đầu mọc lên xanh tươi Để chắc chắn Chốc chốc tôi lại hỏi bà cụ Cây này có nhổ được không ạ Bà cụ lúc thì bảo Đó là cây hoa băng xê Rồi lại đó là cây bạc hà Mà tôi chẳng nhổ được mấy Nhưng chốc chốc Bà cụ lại lén bỏ vào bị của tôi Vài ba nóng cỏ bà nhổ được Mùa xuân năm đó dài của tôi đã lên cỡ 25cm Và để chuẩn bị cho hồng kỳ mới Mẹ mua cho tôi một chiếc váy màu xanh ra trời Hay cho chiếc váy màu đỏ Giờ thành ra quá chật. Những bóng ba lỗ cống ngày nào Giờ đã hoàn toàn biến mất tôi hầu như không còn nhớ gì về những cái hồ đen gì ấy nữa. một ngày gió lớn đầu tháng tư, con được mở cửa ra, bụi vào nhà đấy. nghe lời mẹ, tôi chỉ dám ngắm cây dương qua kính cửa sổ, những viên lá non mới nhú vẫn kiên trì bám lấy thân cành trong gió thổi. chốc chốc Gió cuột vào tấm cửa kính tôi đang mơ màng dán mũi vào, khiến tôi bừng tỉnh. Những đám mây màu cho sạc, lừng lưỡng trôi. Tình cờ nhìn xuống dưới, tôi thấy bà cụ đang đi ra vườn. mái tóc bà cụ bạc phơ tung bay trước gió. Hai bàn chân quấn mấy lần tất, ló ra bên dưới cây váy hình ống. Đang cố bấm chặt xuống đất, để khỏi bị gió thổi bay. Trong một ngày rông thế này, Bà cụ làm gì ở ngoài ấy cơ chứ? liền đó tôi có câu trả lời tức thì. Hóa ra, chậu cây cao su ở chỗ phơi đồ bị gió lay đổ. Bà cụ bước tới đó, dáng lưu siêu như người lội nước, rồi sức vào cái lưng còng, rồi dựng chậu cây kia lên. Quay lưng về phía mái hiên, bà cụ bắt đầu kéo lê chậu cây từng chút một. Bà cụ muốn mang chậu cây vào nhà Phải xuống giúp bà cụ mới được Nghĩ vậy Tôi quay lưng lại cửa sổ Nhưng gió bất chợt mạnh hẳn lên Nghe thấy cả tiếng rít nữa Tôi bèn quay lại Cúi nhìn Thấy lưng bà cụ cứng đờ ra Bà cụ ngã nhào Tay vẫn ôm chậu cây keo su Thật không may Cả cô Sasaki lẫn bác Nishioka đều đi vắng Tôi chạy ra vườn, gió giật dữ dội, con chó ở góc đường, chu chéo như lên cơn điên, chỉ có xung quanh bà là yên tĩnh đến khó chịu. Tôi vừa khóc, vừa đập cổng nhà hàng xóm. Ngày mẹ nghỉ làm, tôi theo mẹ vào viện thăm bà cụ chủ nhà. Đã ba hôm rồi, kể từ khi bà cụ bị ngã, lúc chúng tôi đến ngủ và phải thở oxy. Mấy con mắt thường ngày vẫn xoay moi léo liên xung quanh, giờ nhắm nghiền. Bên dưới cái chén rọc và rô, tấm chân trắng phẳng lì xì lết. Như thể đột nhiên bà cụ bị thu nhỏ đi vậy. Về yếu ớt ấy khiến tôi sững sờ. Nhưng cảm giác sững sờ lúc này rất khác so với khi tôi trông thấy bà cụ ngã. Cô đang bị thứ gì đó lạnh bút và ẩm ướt nhắn chìm Bà sẽ chết phải không mẹ? Trên đường từ bệnh viện trở về tôi hỏi mẹ Bà không sao đâu con Mẹ trả lời Nhưng lo lắng lộ rõ trên mặt Trước mắt tôi lại hiện lên hình ảnh một lỗ cống Há ngoác cái miệng đen ngòm chờ đợi Đồ đáng ghét biến đi Tôi thì thào nhưng đáp lại chỉ có những tiếng cười hằn học buổi chiều mẹ xuống mở khóa cửa phòng bà cụ vào ngày nghỉ mẹ và cô Sasaki thay nhau mang áo quần vào cho bà cụ vì thế hai người luôn phiên giữ chìa khóa nhà hôm đó mẹ định ngày hôm sau trước khi đi làm sẽ ghé viện lần nữa để mang sẵn cho bà cụ ít đồ lót Nghe tiếng chân mẹ bước xuống cầu thang bên ngoài, tôi không khỏi nghĩ về cái ngăn kéo ấy. Liệu bộ dạng hiện thời của bà cụ y như con buýt bê gỗ bị hỏng? Có phải là dấu hiệu cho thấy cái ngăn kéo đã đầy? Tuy nhiên, bây giờ tôi vẫn còn có thể cứu được bà. Chỉ có lúc này, khi cửa nhà bà cụ không khóa, tôi mới có thể làm việc gì đó để tránh cho bà. Khói bị cái hố đen gì kia nút chừng Tôi theo sau mẹ Đến lút xuống cầu thang Thật may Cánh cửa kéo ở sảnh trước vẫn mở Còn mẹ đang ở trong phòng chứa đồ Đối diện phòng ngủ của bà Ngay trước phòng tắm Tôi đánh liều Đi rón rén qua cửa phòng chứa đồ Rồi mon men tới phòng sinh hoạt riêng của bà Có tiếng mẹ ngâm nga vậy là mẹ không phát hiện ra tôi. tôi lấy ghế đậu trong bếp ra, đặt chiếc cái tủ quần áo to màu đen rồi chiều lên. ở độ cao ấy, chỉ cần nhón lên, tôi có thể nhòm được vào trong ngăn kéo trên cùng. lướt qua thôi, thật nhanh, thế là xong. chẳng phải bà cụ đã nói rồi sao? ai nhìn vào bên trong cái ngăn kéo ấy, người đó sẽ phải đi chuyển thư. Đây đương nhiên không phải hành động quá cảm, sẵn sàng chết thay cho bà cụ. Mà vì đâu đó trong đầu tôi nổn phởn một ý nghĩ liều lĩnh rằng có lẽ chỉ cần mở ngăn kéo ra và nhìn vào bên trong, tôi có thể đánh bại nỗi sợ bị cái lỗ cống tanh hác kia hút trượt. Nhưng cũng còn một lý do thứ hai nữa. Tôi không chịu nổi ý nghĩ rằng bà cụ sẽ chết. Tôi muốn bà được sống. Đứng chắc chắn trên ghế đậu Tôi cố hết sức kéo ngăn tủ ra Tuy nặng Nhưng nó trơn hơn tôi tưởng Thành thử Tôi mở được mà không gây ra tiếng động nào Một mùi dễ chịu như mùi nhang Thoang thoảng dậy lên Bất giác, Tôi nhắm mắt Rướn lưng lên Nào mở mắt ra đi Như vậy Mình có thể ngăn được cái chết của bà cụ Nào mở mắt nhanh lên Thế nhưng đầu ngón tay tôi cứ run lên bẩn bật Còn hai mắt thì vẫn đang nhắm nghiền Con đang làm gì thế? Chợt có tiếng nói vang lên Tôi quay lại và bắt gặp cái nhìn của mẹ Mới chỉ vài phút ngắn ngủi thôi mà Có lẽ do tôi đã quá căng thẳng Nên quên bẵng đi rằng Mẹ cũng đang ở trong nhà bà Tôi sững sờ Con đang làm gì thế hả? Ai cho con tự ý mở tù của bà Mẹ đẩy một tay vào cái ngăn kéo Nó đóng kín lại Cứ như bị nêm châm hút Từ trên ghế đầu Tôi bước phịch xuống Thế là hết Buổi tối Mẹ sẽ đưa chìa khóa cho cô Sasaki Vì tôi không mở mắt ngay Nên cơ hội đã vượt xa mãi rồi Tối hôm ấy Tôi viết thư cho bố có đưa được lá thư đó cho bà cụ hay không đối với tôi không quan trọng nữa tôi chỉ nghĩ nếu phải khẩn cầu ai đó cứu bà cụ thì chỉ có thể khẩn cầu bố mà thôi chẳng thể là ai khác kể cả Chúa Giêsu thật kỳ lạ khi viết lá thư ấy hiện lên trong tôi không phải hình ảnh bà cụ mà chính là bố tôi dáng bố ngồi ăn cơm lặng lẽ cách bố đóng cổng khi ra khỏi nhà và nói bố đi đây hai cách bố nói bố về rồi lúc trở về giáng tay bố cởi áo khoác ngoài ám mùi khói thuốc và không khí lạnh rồi tiếng bố gọi chia kỳ ơi vô số những hình ảnh âm thanh như thế cứ hiển hiện rồi lại tan biến đi tôi nhét lá thư dưới gối rồi nằm xuống nhưng tôi không tài nào ngủ được Tôi xấu hổ, không để đâu cho hết và hối hận vì đã hèn nhát đến nỗi không thể mở mắt nhìn vào bên trong ngăn kéo. Đến tận nửa đêm, khi ánh trăng đã nghiêng nghiêng chiếu qua cửa sổ, mắt tôi vẫn mở thao láo. Mẹ nằm ngủ yên lành bên cạnh. Dường như cả thế giới này chỉ còn mình tôi thức. Cái gối tôi nằm ướt ướt và ấm ấm từ lúc nào tôi cũng chẳng hay. Nếu có thể tua được thời gian, tôi sẽ chẳng ngại ngàn gì mà không quay trở lại, khoảnh khắc mở ngăn kéo tủ, và lần này, chắc chắn tôi sẽ mở mắt ra. Giang vật mãi với ý nghĩ ấy, tôi cửa quậy trở mình suốt. Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông. Điện thoại đã được chỉnh xuống mức khá nhỏ. Nghế, thật ra cũng không cần. Vì mẹ đã quá mệt nên chẳng hề động đậy Tôi đứng dậy Ra bếp nhắc máy Không nghe tiếng trả lời Chỉ phải... Âm thanh khô gốc như tiếng gió Hay như tiếng điện thoại gọi đến từ một nơi xa lắc Bố ạ Chẳng kịp suy nghĩ Tôi tốt lên Có lẽ Vì âm thanh vọng ở ống nghe Ra giống thứ tạp âm trong những cuộc điện thoại bố gọi về khi sang Anh hồi rất lâu rồi, những tiếng tu tu tu tút và tập âm nối tiếp nhau, rồi ngủ. tín hiệu tắt nguồn. tôi cúp máy, đứng thận thờ như chờ chờ một hồi lâu. âm thanh ấy vẫn kêu liên tu bất tận trong tai tôi. rồi liền đó, một sự cảm an lành trượt giấy lên trong tôi. chắc chắn bà cụ sẽ được cứu sống. Điện thoại khi nãy là của bố, là cháu chấp bố nhận lời thành công của tôi trong thư của bà chủ nhà. Cuối cùng, điều kỳ diệu mà tôi mong ngóng đã xảy ra. Dù hoa quả trên bàn thờ có héo rữa, thì bố vẫn luôn dõi theo tôi từng bước. Vì vậy, và hoàn toàn không mấy may ngờ vực quay trở lại phòng ngủ. Trăng mà vừa mới đây, tôi chỉ cảm thấy sáng lạnh tàn nhẫn, giờ tuôn chảy mới dịu dàng, thân thiết làm sao, như một người bạn cùng sẽ chia những điều bí mật. Còn cây dương, thấu tỏ hết mọi chuyện, là một nhân chứng đáng tiên cậy. Trong lúc nhón chân quay lại giường, cảm giác ân hận cay đắng ban nãy đã tan biến, tôi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ, cú điện thoại đêm đó đơn giản chỉ là gọi nhầm hay trêu chọc mà thôi. Về sau, tôi cứ nghĩ thế. Nhưng lẽ thế thật cũng chẳng sao, vì tôi hoàn toàn có thể tin rằng đó là cú điện thoại từ bố. Và bởi vì tôi thấy thanh thản khi tìm được miếng ghép hình mà bấy lâu nay mình tìm kiếm. Tôi có thể yên tâm rằng mình không bao giờ quên đi bóng hình của bố. Bà cụ thể hiện khả năng bình phục đáng kinh ngạc, bất chấp tuổi tác của mình. Một tuần sau cố điện thoại ban đêm kia, bà đã có thể ngồi trên giường bệnh và ăn bánh đậu đại phúc tôi mua ở cửa hàng Nishigawa. Hầu như ngày nào, trên đường từ trường về, tôi đều ghé bệnh viện thăm bà cụ. Được nhìn cho thỏa, tôi chỉ tí chút, điều kỳ diệu ở trước mắt mình. Bà cụ ra viện trong kỳ nghỉ kéo dài của tháng 5 Bà đi taxi của bác Nisioka về khu căn hộ Sau nhiều ngày vắng nhà Thoạt tiên, bà cụ ngước nhìn cây dương Với những chiếc lá xanh vẫy gió giữa bầu trời quang đảng Rồi thấy mắt như bị chói Phù phù, bà cụ thở hắt ra đằng mũi Sau đó, bà nhìn vào nhà Làm lễ trước bàn thờ chồng và chậm rãi nhìn khắp căn phòng Khi có bà cụ ở đây từ bức tượng con rồng đến những cuốn sách cũ và cả tấm phướn màu vàng mà tôi thấy có vẻ gớm khiếc bỗng dưng đều trở nên rất phù hợp với căn phòng Trong phòng sinh hoạt chăn đệm được trải sẵn ở đúng vị trí mà tôi vẫn nằm ngủ dạo bị ốm. Có lẽ mẹ hoặc cô Sasaki trải chăn đệm ở đó Vì thấy phòng này vừa có tivi Lại rộng rãi hơn phòng ngủ Mẹ dặn tôi Nhìn nào bà thay quần áo xong Và đi nằm Con cũng lên nhà luôn nhé So với bị người lớn quấy quả Những chuyện một đứa trẻ con Là tôi ở đây với bà cụ phải hơn Anh đó là suy đoán của mẹ Hoàng Koshesaki Mãi không thấy bà cụ định đi nghỉ Ở tủ bát trong bếp Có một phục trong ăn kéo nhỏ bên hông bàn thờ Là cái giữa móng tay cũ rích Rồi còn vỗ bốp bốp vào lưng ghế tựa Miệng lẩm bẩm gì không biết Rõi bà Với một thoáng bất an trong lòng Bà cụ vươn tay Chượt các ngón đánh roan một cái Trên nóc chiếc tủ đen Rồi bà quay lại đột ngột nhìn thẳng vào mắt tôi Khi đó đang ngồi chiếu anh chóng hơi nhợt nhạt Do phải nằm viện của bà nhướng lên Mặt tôi thoát đỏ bừng, Ánh mắt bà cụ nhìn như thấu suốt tất cả Rồi bà bất ngờ quay đi Và bắt đầu thay quần áo Nhìn thẳng vào người khác Lúc họ đang thay đồ là rất xấu Đầu Bà cụ lên tiếng Cái ngăn kéo ấy vẫn chưa đầy đâu Viết tận đấy Nhưng còn hướt và mới chết Thật à Tôi ngẩn đầu lên tức thì Thật Bà cụ đáp và nghiêm trang Trong tư thế như vị thần đứng canh cổng đền Với cái quần cộc nong phần Và áo lót ngắn tay màu da người Tôi cứ tưởng bà cụ sẽ thay sang Quần áo ngủ Nhưng nhoáng một cái Đã lại thấy bà mặc cái váy ống ở nhà màu xám cho như mọi khi. còn khước là bao lâu hả bà? còn khuyết à, là rất lâu thôi. đến khi cháu lớn ạ à? à, đó lại là một chuyện xa xôi khác. bà cụ không nói gì thêm. rồi bà chậm rãi cài lần lượt từng chiếc quy áo len không cổ màu nâu đỏ quen thuộc. sau đó Hai bà cháu cùng ăn chè đậu đỏ, ăn liền, sẵn trong tủ bếp. Ôi, thoải mái quá! Được ở nhà làm những việc mình thích thế này, dễ chịu thật. Thích ngủ lúc nào thì ngủ, thích dậy lúc nào thì dậy, thích ăn cái gì thì ăn. Bà cụ vừa ăn chè vừa nhăn nhó, bộ mặt chẳng chịp nếp nhăn sẵn. Nhưng tôi đang không có tí tâm trạng nào để hào hứng. Bà cụ nhìn chăm chầm khuôn mặt tiêm nghiệp của tôi một lúc Rốt cuộc bà khơi chuyện Cháu không có nhầm trộm vào bên trong ngăn kéo đấy chứ Tùy muốn nói không ạ Nhưng tôi không nói dối được Cháu định xem Nhưng mắt cháu không chịu mở ra Nghe vậy bà cụ bật cười Bà cụ cười ngạt nghẽo đến sụn cả lưng Cứ như thế Đó là một chuyện khóa sức khôi hài Tự nhiên tôi muốn biến mất khỏi nơi này vì xấu hổ và vì tức giận. Chẳng lẽ bà cụ không biết mình đã khiến người khác lo đến thế nào hay sao? Nhưng rồi bà cụ nói thế này. Chỉ nghĩ đến việc phải sống đến khi cháu thành người lớn cũng đủ khiến bà sớm tóc gáy. Nhưng mà được, thử cố gắng một lần xem sao. Gió tháng năm tối ùa vào phòng qua cửa sổ mở toan Bà cụ nhắm mắt Như đang lắng tai nghe tiếng reo vui Của những chiếc lá dương Bố có khỏe không? Hôm nay bà cụ chủ nhà đã ra viện về nhà rồi Bà cụ sờ nắn tất cả mọi thứ trong nhà Và có vẻ rất vui Bà cụ vẫn còn phải nghỉ ngơi Thế mà mãi bà chẳng ngủ Khổ lắm bố ạ mãi rồi bà cụ cũng đi ngủ. Khi ấy bà cụ dạy con cầu thần chú giúp ngủ ngon đấy. Thế này này, được ngủ là sướng nhất đời. Chỉ những đồ ngốc mới thức làm việc. Bà cụ bảo, bà vượt qua được trận ốm lần này là nhờ trước khi ngủ đêm nào cũng niệm câu thần chú đó. Con cũng nói chuyện của bố nữa. Con kể rằng con đã cầu khấn là ước gì bà cụ chủ nhà khỏi bệnh. Rồi sau đó bố gọi điện thoại về cho con. Nghe vậy bà cụ bảo, thế thì phải cảm ơn bố cháu thật nhiều. Buổi chiều con tới nhà thờ. Mới đây con nhận được một cái bát lửa màu vàng, không bật được lửa nữa, nhưng vì nó rất đẹp nên con đem đến tặng ông Giêsu. Sau một thời gian không gặp. Con chẳng còn thấy ông giê giống bố nữa Con nói với ông ấy Ông làm sao thế Ông không cách cả Để mặt ông giê Trông cứ như người ngồi trên ô tô Và bị say xe ấy Dạo này con rất nhớ bố Thế mà ngày trước Con chẳng nhớ gì cả Lạ thật đấy Bố không ở trên mặt trăng với con thỏ Cũng không biến thành cừu bố nhỉ Bố đang ở đâu đó Im lặng hút thuốc Và đọc sách Hoặc làm việc như hồi xưa Đúng không Con cũng muốn gọi cho bố Nhưng không biết số điện thoại Thế là những lúc ấy Con lại gọi đến số dự báo thời tiết Nghe dự báo thời tiết Cũng vui lắm bố ạ Đôi lúc con nghĩ thế này Chắc giá cước điện thoại Ở chỗ bố cao lắm nên gọi điện về đây khó vô cùng Nếu không phải dịp đặc biệt như vừa rồi Thì bố không thể nào gọi điện thoại được Hôm qua Đang trong giờ học Bạn Hashiguchi thấy trong người khó chịu Con liền đưa bạn ấy xuống phòng y tế Vì con là cán bộ y tế của lớp mà Chỉ có con và bạn Hashiguchi đi trên hành lang thôi Con lo lắm Đúng lúc đó Có thứ nhạc vọng ra từ phòng nhạc Là một bài hát cũ Chắc chắn bố cũng từng nghe rồi Còn bỗng thấy hết lo lắng Còn bảo Hasiguchi, Được rồi Bạn mà nôn ra được thì tốt Hasiguchi tỏ vẻ hơi ngạc nhiên Thế rồi bạn ấy nói Cảm ơn bạn Hoshino Còn nghe Hasiguchi bảo Bạn ấy ăn bánh rán vào bữa sáng Mẹ bạn ấy đã dặn Bánh rán rất ngậy nên hãy để đến bữa xế. Thế mà Hasiguchi vẫn ăn, nên giờ bạn ấy mới thấy khó chịu trong người. Hasiguchi làm thế là vì sợ lúc bạn ấy ở trường em trai bạn ấy sẽ ăn mất cái bánh. Hasiguchi bảo, biết vậy tớ để dàn rồi ăn cùng em tớ thì hơn. Còn nghĩ mình sẵn sàng làm thân với Hasiguchi. Thật tuyệt khi được làm cán bộ y tế của lớp Con đã nghĩ thế Bố ơi Con sẽ ngừng viết thư cho bố một thời gian Nếu viết tiếp Thế nào con cũng muốn đưa hết cho bà cụ giữ hộ Mà như vậy Thư con viết sẽ chiếm quá nhiều chỗ trong ngăn kéo tủ Bà cụ còn phải giữ hộ thư cho nhiều người nữa Con làm như vậy là không ngoan Và lại Vì bố vẫn luôn dõi theo con Nên con sẽ ốn cả thôi Con quyết định từ giờ vẫn sẽ viết thư Nhưng là ở trong tim cơ Con sẽ viết thật nhiều, thật nhiều Nhiều hơn cả từ trước tới giờ bố ạ Nếu như vậy mà bố vẫn thấy buồn Thì hãy gọi điện lại cho con bố nhé Kể cả tối khuya cũng được Con chào bố vào góc đường có trạm cứu hỏa và bắt đầu rào bước trên con đường ven sông. trong giây lát, tôi bị ảo giác xâm chiếm. tưởng như chưa phút giây nào tôi rời xa mảnh đất này. mùi hương năm xưa vẫn dậy lên trong không khí. tuy trước nhà ga, một trung tâm thương mại lớn đã mọc lên, khu phố mua sắm thay đổi khá nhiều. nhưng cửa hàng D.C. Kawah vẫn bán bánh đậu đại phúc mà bà cụ thích ăn. Vì thế nên lúc này, tôi đang đi với một túi bánh đại phúc trong tay. Dòng sông tỏa sáng lung linh, dưới nắng thu trong trẻo Bóng tôi so rõ trên mặt nước. Cái dáng vóc mà mỗi khi nhìn thấy, mẹ lại nhúng vai ca cẩm. Con gầy quá. Những cây thủy sinh dưới đáy sông, dập dờn lai động như say ngủ. Hồi trước, mặt con sông nhỏ này, luôn nổi lệnh bầy bọt xà phòng giặt. Bây giờ xem ra nước sông có vẻ đã sạch hơn trước nhiều Cũng vào một ngày mùa thu như thế này Bà cụ tiết lộ với tôi về những lá thư gửi sang thế giới bên kia Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy cái kiểu đó quả đúng là phong cách của bà cụ Còn cách nào phù hợp hơn để khích lệ tinh thần một đứa trẻ 6-7 tuổi đây không thể phủ nhận vai trò của những lá thư ấy Nhờ chúng mà tôi có thể thoát khỏi chuỗi tháng ngày bất an kia Có thể tin rằng Cú điện thoại không lời trong đêm tôi mất ngủ là của bố Hơn nữa Suốt một thời gian dài Bà cụ đã giữ hộ tôi những lá thư ấy Số lượng không ít chút nào Nếu có thể Hôm nay tôi muốn nói với bà cụ Chờ bà cháu mới được hạnh phúc như thế này Nhưng nghĩ tới đó Một cảm giác khó chịu xâm chiếm tôi Có gì như co thắt trong lồng ngực Tôi dừng bước Tôi đã làm gì với chính mình Tôi yêu một người đàn ông quá kiệm lời Có quá nhiều thứ trong tâm trí anh tôi không biết Anh là kỹ thuật viên xét nghiệm Làm việc cùng tôi ở bệnh viện cũ Anh giống một đứa trẻ Lặng lẽ Đã quên tôi thủ chơi một mình Một thời gian Anh dần quên lui tới căn hộ của tôi Trừ phi tôi hỏi tháng kiểu Lần sau bao giờ anh đến Còn lại Anh chỉ biết phật đầu với mọi câu nói của tôi Thật điên rồ Khi yêu một kẻ mà ta không biết họ nghĩ gì Nhưng tôi lại dễ chịu Khi ở bên một người Tự ra mình trong lớp bò chắc chắn như anh Tôi không thấy thoải mái khi phải giao tiếp với những người khéo ăn nói, giỏi ba hoa. Ở họ, có gì đó khiến tôi vừa sợ vừa ngưỡng mộ. Lý do khiến tôi thành ra như vậy rất có thể liên quan tới những ấn tượng về bố trong ký ức. Nỗi buồn do bất lực không bước được vào thế giới lặng yên của bố và hơi ấm xa xăm có thể xoa dịu nỗi trống trải. Mà tôi từng nhận được ở bố Cứ vấn vít Quyện vào nhau trong lòng tôi Phải chăng tôi sẽ không thể cảm nhận được Sự dịu dàng Ấm áp Nếu không có nỗi buồn lặng lẽ Giống như khi ở bên bố Thời gian gần đây Mỗi khi nghĩ về bố Một thứ tình cảm pháng phất Như bánh trách cứ dấy lên Lẽ ra trước đây Bố nên trò chuyện với tôi nhiều hơn Nếu được như vậy Tôi đã không đến mức thiếu thốn Và thèm ghét lời nói Để rốt cuộc lại đâm ra sợ hãi chúng Tuy nói thế Không phải là phỏng đoán vô căn cứ Nhưng cũng là một lời buộc tội ngớ ngẩn Cố gắng diễn giải đời mình Bằng cách gán lỗi cho một người đã chết gần 20 năm Làm vậy có khác gì Khẳng định rằng Điều duy nhất tôi nhận được Khi sinh ra trên đời này Chỉ là một người cha kiệm lời chết trễ Phải rồi Thật quá nức cười Khi quy mọi chuyện là tại bố Việc chỉ có vậy Quên đi được thì tốt hơn Chẳng qua Tại mình ngủ quáng mà thôi Nhưng dù có tự nhủ bao nhiêu lần đi nữa Một cơn mơ vẫn cứ ám vào tôi trong giấc ngủ Tôi gào khóc Lúc bị đưa vào phòng mổ Tôi rất tiếc, nhưng không giữ đứa bé được nữa Bác sĩ nhìn tôi, tiêm thuốc gây mê Lặp đi lặp lại Một, hai, ba Rồi khuôn mặt của bác sĩ biến thành khuôn mặt người đàn ông đó Chuyện kết hôn để khi khác đi sảy thai có khi cũng là cái số Chỉ nói vậy Thà cứ kiệm lời Thà cứ lặng lặng rời bỏ tôi Còn tôi phải nghe những lời ấy Tôi quyết định nghỉ việc Vì không chịu nổi cảm giác nặng nề Khi phải làm cùng chỗ với người đó Nhưng thực ra Nếu lý do duy nhất là vậy Tôi chỉ cần chuyển bệnh viện là xong Nhưng không đơn giản thế Tôi trở nên hèn nhát Mất hết tự tin khi làm nghề y tá tôi Chỉ muốn cuốn cuồng bỏ chạy Rồi thật ra cái nỗi ám ảnh khủng khiếp Lạ thấy chính mình thành bệnh nhân trên bàn mổ Bọc thuốc mang theo Đang nằm gọn trong cái túi du lịch nhỏ tôi sách tay bên phải Hay là mình nốc sạch thuốc Ý nghĩ đó tiếp tục ám ảnh tôi Do tôi chưa thực hiện được hiển nhiên là vì hèn nhát Xong thật kỳ lạ Chính ý nghĩ rằng Con đường cuối cùng là nốc sạch cả đống thuốc ngủ tôi muốn trì hoãn thêm một ngày nữa Rồi lại thêm một ngày nữa Dạo gần đây tôi chọn uống thuốc Như là tương lai duy nhất của mình Như thế đó là phương cách đặc biệt Giúp tôi tận hưởng cuộc sống Đã trải qua như thế cũng mấy tuần rồi Giá tôi có thể gọi đó là tương lai Cố rồi phải dừng cái trò vờ vĩnh này. Tôi thấy lo lắng và sốt ruột, bị bỏ lại bơ vơ ở quầy bán vé cho chuyến tàu đi xa đông nghề trên một đất nước xa lạ. phải nhanh chóng quyết định ra đến, phải nhanh lên. Đến đâu thì tốt nhỉ? Nhưng tôi ngẩng đầu lên, cây dương vẫn rực rỡ nơi đó trong nắng chiều. Chiếc lá vàng kim rêu xào sạc Không phải quá khứ Không phải tương lai Không phải trong những giấc mơ Hay chuyện vờ nào đó Cây dương tồn tại Thật vô cùng tận ở óc tôi thoáng bỗng rỗng không Cây dương chẳng bao giờ bận tâm Chuyện nó có nơi nào để đến Đơn giản Nó luôn ở nơi nó vẫn đứng Và cả tôi Bây giờ tôi cũng đang đứng đây Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước tiếp. Mắt không rời cây dương, vẫn vẫy tay chào. Y như ngày tôi tới đây lần đầu tiên. Chiaki, là cháu à? Vào đi. đang mặc đồ tang nhưng cô Sasaki đón tôi rộn ràng tới mức. Chẳng hề có cảm giác ai đó vừa qua đời. Lâu lắm mới gặp cô Sasaki. Đúng là lâu thật đấy Cháu đã lớn thế này rồi cơ à Cô vẫn nhận ra ngay Tuy đã bước sang tuổi 50 Nhưng cô Sasuke vẫn để kiểu tóc ngắn trên vai Giống như ngày nào Đuôi mắt hơi có nếp nhăn Nhưng làn da không trang điểm của cô Nhìn còn khá tươi tắm Ở đây chẳng thay đổi gì cả nhỉ Vâng đúng thế thật cánh cổng, khu vườn cả cảm giác âm u nơi sảnh trước và mùi hương mọi thứ vẫn như ngày xưa tôi chỉ kinh ngạc vì đống giày dép bấp mé tràn ra khỏi sảnh hình như bên trong đang rất đông người ông cụ râu bạc trông có vẻ nhút nhát người mà bà cụ gọi là thầy tôi hồi trẻ đã bỏ rơi vợ con để chạy theo bà khi đó Bà cụ là một cô giáo thiểu học Hai người không có con Và bị họ hàng từ mặt cắt đứt quan hệ Chuyện này tôi biết ra Từ lần bà cụ ngã bệnh đó Vì thế tôi cứ đinh ninh Đám tang này sẽ rất lặng lẽ Tôi còn đang ngơ ngác đứng ở đầu sánh trước Thì cô sẽ xe kỳ dục Nào cháu Vào mau đi Đều là bạn cá mà bạn là sao? tôi bước vào trong bộ không gọi thắc mắc. trong nhà thật cứng những người là người. ngay từ sảnh đã thấy đàn ông đàn bà ngồi trò chuyện đầy trong các phòng bếp, phòng sinh hoạt, cả trong căn phòng cứu nhật. trước bà cụ vẫn ngủ nữa. hầu hết đều già hơn tôi. Không ai có bộ mặt nghiêm nghị hay tỏ ra tất tự lo toan như thường thấy trong hoàn cảnh này. Cũng không ai than vãn hay khóc lóc Các ô cửa sổ mở toang, Toàn bộ khung cảnh tắm đậm Trong ánh sáng màu vàng kim Lọt xuống qua tán lá dương đã nhuốm vàng Mọi người ngồi đó Uống trà trong làn ánh sáng Mết mặt bình thản Trong phòng sinh hoạt Đối diện với tổ quần áo màu đen Trước cái giá sách đóng cố định trên tường Một bàn thờ nhỏ mới lập Quang tài của bà cụ được để ở đó Tôi cũng cho bà cụ vàng hương Và một gói bánh đậu đại phúc Vừa định kế mắt qua ô kính trên nắp quan tài Để nhìn mặt bà cụ Thì một người đàn ông bước tới Mở hẳn cái nắp ra Một mùi quen thuộc phản phất bay ra Chính là thứ mùi tôi đã ngửi thấy Khi mở cái ngăn kéo hồi nào Ồ, tôi ngửi Cháu ngạc nhiên à, thật khó tin nhỉ Người đàn ông vừa mở nắp quan tài giúp tôi mỉm cười Ông chạy 60, mái tóc bạc trắng trải hết ra sau Để lộ khuôn mặt tròn lịch thiệp Vâng, cháu không nghĩ nhiều thư đến thế Quả là rất bất ngờ Bà cụ nằm trong quan tài Diện bộ kimono tím nhạt rất đẹp Bà thư giải kín xung quanh Ông khẽ hôi lòng bàn tay Khi trên chân bà cụ Tôi để đây này Vậy ra Tôi bối rối Không nói được hết câu Bác nữa ạ Ừ đúng thế Người đàn ông ngưỡng nghịu gật đầu Như một cậu bé hơi yếu đuối Khuôn mặt đầy đặn Khiến tôi liên tưởng tới trăng tròn Thật không phải Bác quên chưa tự giới thiệu Bác là Yamane ở công ty tăng lễ Yamashina. Tôi thực sự bất ngờ vì vẫn đinh đinh rằng chuyện đưa thư thang thế giới bên kia chỉ là cho đùa bà cụ bịa ra để ăn ủi một đứa trẻ con như tôi mà thôi. Khuôn mặt bà cụ lúc này nhỏ đi rất nhiều, nhưng vầng trán vẫn rộng y như trong ký ức của tôi. Mắt bà nhắm, miệng bím chặt thành chữ V ngược. Quỹ mép hơi nhếch lên, non như thoáng mỉm cười. Bà cụ đang ngủ, khuôn mặt giống thủy thủ Papelian ác khi còn nhỏ. Tôi nhìn bà chăm chú, đột nhiên nước mắt trào ra. Mặc chúng tôi đã đi xa hẳn sau khi mẹ tái hôn, nhưng tại sao tôi không ghé về thăm bà chứ? Tôi đã lớn hoàn toàn có thể tự đến thăm bà bất cứ lúc nào kia mà à cái này là của cháu Chieki cô Chieki đặt bột lên đầu gối tôi một sấp thư khá dày những chữ viết của chính tôi này bé đặt vào mắt gửi bố từ Chiaki hầu hết đều là phong bao màu nâu xỉn thô kệch bên trên cả sấp thư Có một tờ vụ lục in hoa Thủy Tiên, tôi cắt từ tạp chí. Dầu vết tôi tẩy xóa, rồi viết lại tên mình cho đúng vẫn còn. Đầu hơi chóng bảng, tôi toàn để sách thư xuống chân bà cụ. Thì bác Gemani nhẹ nhàng cầm lên và đặt giúp tôi xuống dưới ngực bà một chút. Rồi bác lặng lặng đóng nắp quan tài bằng một thao tác vô cùng điệu nghệ. Lần đầu tiên bác gặp bà cụ. Bác Yamane nhấp tách trà cô Sasaki đưa, bắt đầu kể chuyện. Là ở một đám tang, người chết là học sinh của chồng bà cụ. Một trí thức nghèo và gia đình khá chất vật với chi phí tang ma. Bà cụ liền gọi bác ra và nói về những lá thư. Bà cụ bảo, khi nào chết, bà sẽ giúp bác chuyển thư cho người ở thế giới bên kia. Và đề nghị bác giảm giá dịch vụ Nghe thật vô lý Lúc ấy Bà cụ có kể cho bác nghe chuyện Người anh hộ đã mất của bà không Tôi xin vào Không, chuyện khác Chuyện về người chị gái đã chết của bà ấy Một câu chuyện cảm động Thấy tôi có vẻ không hiểu Bác giảm bà cười khẽ rồi kể tiếp Đầu tiên Bác nghĩ bà già này nhiễu sự quá Sau khi đứa con trai duy nhất của bác bị tai nạn chết Bác đâm ra chai lì Trước những nỗi đau phải chứng kiến trong công việc này Đã từng bất hạnh Bác cứ ngỡ Mình có thể bình thản tiếp xúc với nỗi đau của người khác Nhưng không phải vậy Chuyện này thật đáng sợ Có lần Bác còn câu mày nói với một đồng nghiệp rằng Người chết cũng chẳng khác gì lũ bị trời Thật xấu hổ Nhưng đúng là bác đã nói vậy Thế là bác viết thư Không hiểu sao Bác bị ý tưởng của bà cụ cuốn hút Chẳng những giảm chi phí tang lễ Bác thậm chí còn không lấy tiền Đêm hôm đó Bác viết rất nhiều Bác đã viết ra mọi điều Bác muốn nói với con trai Về cảm giác tội lỗi Về nỗi đau nớn Cả về rất nhiều dự định Bác muốn cùng con thực hiện Nếu có điều gì khiến bác thấy cay đắng Thì đó chính là cảm giác Dường như bác lại thấy tương lai Bác đã viết Viết ra toàn bộ Viết về Cả cái tương lai giả định Mà dù đã bao lần bác cố gắng gạt đi Nó vẫn thứ hiện ra Là nếu con trai bác còn sống Cả về nỗi tức giận Không nghiêm nổi trong lòng mình đến đó, bác dừng lại, cầm một về thư dày nặng tới đây, đưa cho bà cụ. Ba ngày ròng sau đó, bác không biết gì, cảm giác đau đớn trở về, vậy là bác lại viết thư thông đêm rồi lại đem thư tới. Chuyện này lặp đi lặp lại suốt một thời gian cho đến một hôm, bác nghe có tiếng nói. Được rồi đấy, ổn rồi không còn phải chịu đau đớn nữa đâu. Bác Giamane cúi đầu, môi miếm chặt thành một đường kẻ. Hôm nay đến đây, đều là những người được bà cụ nhận giữ hộ thư. Mọi người đều được bà cụ giúp đỡ. Như bị bác Giamane thôi miên, tôi ngoảnh nhìn quanh. Đám người trò chuyện rì rầm. Có phải bà cụ Đã gặp gỡ với từng người Từng người trong số họ Ở bên đường Trong phòng chờ của bác sĩ khoa mắt Phía trước cửa hàng bánh kẹo truyền thống Trên tàu điện Ở lệ tang của một người nào đó Trên ghế công viên Trên tầng thượng của bách hóa tổng hợp Trên cầu Với một người đang khóc Một người bộ dạng thẫn thờ Người bề mặt đang lại căng thẳng Những người lo âu Người không còn để lon nối vào tai Cả tiếng khóc của con trẻ Những người sợ hãi Lẽ nào Bà cụ đã nói chuyện với từng người một Trong số những kẻ như thế Một cơn gió tồi bất ngờ Làm đung đưa những nhành dương Các phiến lá đã nhuốm vàng Phấp với dịch chuyển Và dòng ánh sáng màu kim Chân cao đổ xuống chợt rung rinh Khi nãy Cháu bảo bà ấy kể chuyện người anh họ quá cố à Giọng bác Gemane nghe thoáng như một tiếng thở dài Lại có chút gì như đùa Tôi gật đầu Còn với bác, bà cụ lại kể chuyện chị gái ạ? Đúng thế, với mỗi người, bà ấy kể một câu chuyện khác nhau Tất cả mọi người ư Ừ, với ai cũng thế Bà ấy luôn kể một câu chuyện xảy ra với mình Nhưng mỗi câu chuyện đều về những người thân khác nhau Người chết có khi là cha bà ấy Có khi là một cô bé cùng tuổi Có khi lại là đứa em trai mới 3 tuổi đã biết đọc Vậy sao? Bác đến đây từ hôm qua đã nghe rất nhiều chuyện Chẳng chuyện nào giống chuyện nào Giả sử chỉ là giả sử thôi nhé Liệu có phải vì bà ấy đã trải qua quá nhiều đau khổ Nên mới không thể kể chuyện thật không nhỉ Liệu có phải thế không Tôi còn chưa kịp nghĩ gì Bác Giamene đang cúi xuống đã ngấn đầu bảo Nhưng biết đâu bà ấy rỗi việc cũng nên Ai chứ bà ấy thì bác nghi lắm Không chừng là vì bà ấy thích địa đặt Và thích làm người khác chú ý ấy chứ Cháu thấy sao Đúng bà cụ là kiểu người đó không Tôi mượn tượng cảnh Bà cụ cười nhanh ra Cái nhà lão tăng lễ ngu ngốc này nói nhản đấy Vâng ạ Cháu cũng nghĩ thế Bà cụ thì có thể lắm Nghe thế Bác Giamane thở vào như chút được gánh nặng Bác nhẹn cười Đôi mắt nhiêu nhiêu Trời càng tối Người đến viếng càng đông Cô Sasaki và tôi bận tối bụi Nào là gọi điện thoại đến quán sushi Quán rượu để đặt món Nào là thổi cơm để làm cơm nóng và pha trà Nhưng cả cô Sasaki và tôi Đều không so được với những bà đứng tuổi Bà nãy vẫn còn thông tả uống trà Toàn những người kinh nghiệm đầy mình cả Họ nhanh nhẹ, nhẹ đe mớ tạp dìa kiểu Nhật Bản lên người Tất cả đều trắng tinh Như là được giặt sạch để dành cho đúng dịp này Ngoài ra Có một số cái màu đen viền trên Chuyên dùng cho tang lễ Họ làm việc vô cùng kéo léo Gọn gàng và ăn ý như một nhóm bạn Đã kết thân với nhau hàng chục năm trời Cô Sasaki rất kinh ngạc Đúng là không ai sánh được Cô thốt lên Rồi đưa tôi cái túi sách tay lớn màu đen của bà cụ Và giao nhiệm vụ quản tiền Sau đó, cô tất bật đạp xe ngược xuôi vô số lần giữa siêu thị với trang viên cây dương. Cô mua đầy đủ các thứ còn thiếu, theo lệnh của các bậc đại tiện bối đáng kính. Dưa muối, rong biển, hoa quả, trà, giấy vệ sinh. Khi lễ đọc kinh qua đêm sắp kết thúc, trong nhà đã quá chật. Bác Gemene mang những chiếc bàn gấp, chuẩn bị từ trước ra, kê ngoài vườn. Cái bếp dầu đặt ở chỗ phơi đồ cháy đỏ rực. Trên bàn bài la liệt sushi, gà rán, dưa muối, cơm nắm kẹp dăm bông. Cô Sasaki và tôi quán xuyến cả bếp và vườn. Hết ra rồi lại vào phục vụ rượu. Người hâm nóng rượu giúp chúng tôi là ông cụ đã sống ở khu này những 40 năm. Ông nhỏ thó chỉ cao đến tầng vai tôi. Chẳng biết vì uống nhiều rượu. Hay vì ám hơi nước Mà da cứ bóng nhảy lên Ông nhìn những chai rượu đang ngâm trong nồi hấp Âu yếm Như nhìn những đứa cháu đang tắm trong bồn vậy Nghe nói Ông có thâm niên nhiều năm Làm việc hâm rượu Tại một cửa hàng truyền thống cao cấp Cực vào số lượng người Và khác loại nào Món ăn ra sao Mà ông có thể tính toán chính xác Thời điểm để rượu không bị nóng quá Và khách không phải chờ Mặc dù có bé chưa vừa lòng Vì tôi mời rượu khó vụng Nhưng mọi người vẫn luôn miệng vui vẻ khen ngợi Ngon quá Rượu này đúng là tuyệt hảo Dưới bầu trời sao Những vị khách đã ấm người Lần lượt từng tốt 3 người 5 người ra về cả Còn khoảng 10 người Con tuổi ở lại sau cùng Giúp chúng tôi dọn dẹp Họ định sẽ ở cạnh bà cụ cả đêm Nhưng trong số họ Có những người đã ở đây từ hôm qua Nên cô Sasaki và tôi Lên tầng 2 Trải khắp các phòng trống Những tấm đệm Chăn hoạt Hạ tiết khá sắc sỡ Mà cửa hàng cho thuê chăn đệm mang tới Bây giờ chỉ còn Một mình cô Sasaki sống trên tầng 2 thôi Đứng trước căn hộ mẹ và tôi sống ngày xưa Tôi có cảm giác bất ngờ nhiều hơn là xúc động. Chúng tôi đã sống ở một nơi chật trội lẹp dẹp thế này sao? Tuy nhiên, mở cánh cửa chớp sọc sạch ra, tôi thấy cây xương vẫn đứng đó, dáng như đang ghé qua khung cửa nhìn tôi. Vậy là tôi bắt đầu thấy hiện lên những hồi ức cũ. Là dáng tôi ngồi, kê cái mông nhỏ trên bệ cửa sổ. Là bóng dáng mẹ đang ghi chép trên bàn trong bếp. Khoảng 2 năm trước, phòng này bị bỏ chồng Nó cũ rồi, và chẳng ai thuê nếu không sửa chữa Năm ngoái, phòng bên cạnh, phải rồi, phòng mà bác Michioca từng sống ấy, cháu nhớ không? Khi phòng đó chồng, bà cụ không muốn cho thuê mới nữa Không chừng bà cụ biết trước rồi Vừa kể chuyện cho tôi nghe, cô Sasaki vừa vất vả loay hoay không biết làm sao để trải tấm gan dương hồ quá dày cứng ngắc. Đời này, bà cụ đã quyết định là sẽ để dành quyên góp từ thiện đấy cho cái hiệp hội gì đó nhỉ? Hội gì của những người nghiên cứu văn học Trung Quốc ấy? Ngày xưa, ông nhà bà cụ đã được họ giúp đỡ nhiều. Vì vậy, khi biết người ta quyết định lập một quỹ phần thưởng mang tên ông nhà, bà cụ cũng khỏi lắm. Sasaki lầm bầm như nói một mình Bàn tay cử động càng luống cuống hơn đâu được chỗ nào sống thoải mái như chỗ này Nghĩ tốt hơn hết Cô nên về quê thôi Đứa đêm Khi việc đã bạn hẳn, Cô Sasaki và tôi pha trà nóng Cùng ăn bánh đậu đại phúc Những vị khách ở lại Có lẽ đã quá mệt Hầu hết chẳng buồn thay đồ Cứ mặc nguyên quần áo ngủ ngon lành trong chăn Bên quan tài là hai ông cụ Vừa hồi nãy còn thì thầm trò chuyện Giờ đã gà gật Cô Sasaki và tôi ngồi đối diện nhau Bên bàn trong bếp Tất cả chỉ có ngân ấy người Ôi nhiều việc quá Chiaki mà không đến Thì cô không biết phải xoay sở thế nào nữa Ăn xong cây bánh đại phúc Cô Sasaki uống một hơi cạn tách trà Rồi châm thuốc bút Lò lễ tang ngày mai chắc vất vả lắm đấy Chính cô đã báo cho tất cả mọi người đến đây ạ Cô chỉ gọi điện thoại thôi mà cũng vất vả lắm rồi Cô Sasaki lắc đầu cười Không phải bà cụ nhờ cô gọi Nhưng hồi còn sống Bà cụ đã giúp đỡ cô rất nhiều Nên cô nghĩ Sao mình không làm việc này cho đến nơi đến chốn được chứ bà cụ ghi chép rất chi tiết trong một cuốn sổ địa chỉ về những người bà giữ hộ thư thế cơ ạ cẩn thận lắm lại còn ghi chi tiết ngày nhận có cả ghi chú như cái hồi muối một khoanh hay chăn len nữa có lẽ đó là những món đồ bà cụ đã nhận chắc chắn quá thể ông Sakaki cũng hơi bối rối một chút rồi tôi cũng cố hỏi rõ Nhờ bà giữ hộ thư ạ Không Cô sẽ sẽ Sasaki lắc đầu Rồi rụi điếu thuốc lá xuống cái gạt tàn Cô dập điếu thuốc Hãy còn quá nữa mà không làm nó bị gãy gập Vẫn y như ngày xưa Cô nghe chuyện đó đâu khoảng nếu năm trước thì phải Cô bất ngờ lắm Vì cũng thật khó tin Bà cậu bảo Sau khi tôi chết Cô mặc cho tôi bộ kimono này sau đó lấy toàn bộ thư từ trong cái ngân kéo ở đây bỏ vào quan tài giúp tôi rồi bà cụ tặng cô một chuỗi vòng cổ bằng ngọc bích rất to cô bảo không cần đâu nhưng bà cụ nói gớm có tặng cô cái gì đó thì cô mới giúp tôi việc lúc cần chứ gớm quá thể cái bà cụ ấy rồi cô sasaki kể tỉ mỉ hơn về thời gian trước khi bà cụ mất Tới tận phút cuối, bà cụ vẫn còn khá khỏe và tự làm hết mọi việc Nhưng dần dà, bà chỉ toàn ăn ô mai với đậu ninh nhừ Khoảng 2-3 năm gần đây, mắt bà cụ loà hẳn không thể đọc được tờ báo yêu thích nữa Bà cụ thường nói, bẩn một tí thôi là tiêu đời, dấu hiệu của sự ra đi đấy Nên dù cho có phiền não cỡ nào, bà cũng phải tắm 3 ngày một lần Những khi đau yếu như bị cảm gió Bà cụ vẫn kỳ cọ người thật sạch Bằng nước nóng Điều này khiến tôi buồn vô kể Cũng có thể chỉ vì bà cụ Quá vương vấn thế gian này Nhưng đúng là bà cụ Đã cố gắng sống thật lâu Vậy mà đến cả về một lần Thăm bà tôi cũng không Làm sao tôi có thể Tha thứ cho mình được Khi mẹ quyết định tái hôn Và rời trang viên cây dương tôi lên mười trong lòng tôi không hề muốn rời đi nhưng chẳng thể nói được với ai vài ngày trước khi chúng tôi chuyển nhà bà cụ bảo này cái con mèo béo ố mà cháu hay cho uống sữa đó cái đồ tham ăn phì nột ấy nhìn tướng gấu lắm thế mà lúc cắn nhau thì chả ra sao chỉ biết cầm người khản cả tiếng thôi có được cái tích sự gì đâu nhưng vì cháu thích nó Dù cháu có đi đâu đi nữa Nó vẫn là mèo của cháu đấy Chừng nào cháu vẫn còn mê con mèo gian manh đó Bức ảnh đó trong hộ đúng không? Cô Sasaki nói Tôi ngẩng đầu lên Thấy cô đang nhìn ảnh bà cụ trên bàn thờ Tấm ảnh đó bà cụ cũng tự chuẩn bị đấy Bà cụ diện kimono Rồi tự ra tiệm chụp ảnh Bà lại chẳng đeo răng giả vào nhưng khi ra ngoài bà cụ thích trưng diện cơ mà tôi tiếp lời cô rồi cả hai bật cười tôi và cô Sakaki biết cái quen tài cố nín cười hai ông cụ đang ngủ gật trong tấm ảnh chồng bà cụ như tức giận hầm hập này giờ cháu làm gì cô thì vẫn thế vẫn chuyên làm đồ hóa trang bằng bông với áo váy công chúa chỉ có vậy thôi Vị cô Sasaki hỏi Tôi đành kể mình đã trở thành y tá Nhưng đang thất nghiệp Cháu bỏ nghề à À đại khái thế Tôi nói qua quýt Cô Sasaki chăm điếu thuốc mới Mẹ cháu Có vẻ vẫn khỏe nhỉ Vâng Giọng mẹ cháu qua điện thoại Nghe chẳng khác xưa chút nào Vẫn cách nói chuyện điềm đạm đó Mẹ cháu tái hôn rồi phải không Mẹ cháu tái hôn Ngay sau đợt chuyến đi cô ạ Bố dưỡng cháu kinh doanh một công ty xây dựng Đến đây tôi im lặng một lát Cứ nghĩ về Dượng và các anh chị con của Dượng Tôi lại có cảm giác bất trứt Họ đều là người tốt Họ làm rất nhiều điều cho tôi Vậy mà tôi không bao giờ nghĩ Mình không thuộc về cái gia đình đó Đang gà gật như người chiều thuyền Chợt một ông cụ va đầu vào kính cửa sổ Nghe cốc một tiếng khô khóc Cô Sasaki đứng dậy Sang phòng bên cạnh lấy chăn Cô đưa một tấm cho ông cụ Đang cười bố rối Chờ trở lại đôi bác nhỉ Nó rồi cô cẩn thận phủ một tấm chăn nữa Lên vai ông cụ đang ngủ say Mặt gục xuống ngực Sau đó cô mở ngăn kéo tổ bếp Sau lưng tôi Lấy dưới đống khăn mới lên chặt ra một lá thư Cái này mẹ nói để cho chị ấy ghi đọc Tôi nhìn chăm chăm Những con chữ quen thuộc Lá thư duy nhất mẹ viết cho bố Mà chính tay tôi đưa cho bà cụ hồi trước Hôm qua nói chuyện với mẹ cháu xong Cô cúp máy Một lát sau mẹ cháu đã gọi lại Mẹ cho phép cháu đọc lá thư này ạ Ừ Vậy là mẹ biết Tôi gửi lá thư này chỗ bà cụ. Mẹ cho tôi đọc nó, có nghĩa là gì vậy nhỉ? Tại sao lại vào thời điểm này? Tôi lặng đi, cô Soseki vỗ vai tôi. Cháu đọc xong rồi, mai nói với bác Mezamane, nhờ bác ấy để vào trong quan tài, bà cụ là được mà, nhỉ? Cô đi nghỉ, khoảng 2 tiếng nữa quay lại nhé. Cô Sasaki nói rồi lên tầng, Tôi thận tở cầm phong thư màu kem trên tay một lúc. Mẹ đã biết gì trong thư này? Nên chuẩn bị tinh thần nào để mở đọc nó đây? Tôi cảm thấy hoang mang, mông lùng quá. Lúc nào mẹ cũng vậy. Đúng lúc cứ tưởng mẹ bạn đi không để tâm, thì bất thình lính. Mẹ sẽ tự ý ra một việc gì đó chẳng ai ngờ được. Mắt vẫn sáng vào phong thư. Sự kiên nhẫn trong tôi vơ dần Tôi liền vào ngăn kéo Nằm ngay trên cái ngăn mà ghi nãy Cô Sasaki vừa lấy thơ ra Đúng như tôi nghĩ Mọi thứ vẫn hệt như xưa Rùi băng và dây dỡ các loại nằm gọn một góc Trong cái hộp kéo dệt Có một chiếc kéo để cạn lõ hồ sáng Tước dây cuộn băng dính Lòng dần lắng lại Tôi cần cái kế cụt ấy lên và mở thư 11 Vậy là đã nửa năm trôi qua kể từ ngày anh mất Em bỏ lại căn nhà của chúng ta Chuyển tới chỗ khác Và đã tìm được việc làm Mới chỉ nửa năm thôi mà có quá nhiều chuyện xảy ra. giờ nhìn lại em thấy như mình vừa ngủ một giấc rất dài. anh cũng biết đấy em là người vô tâm và lơ đãng nhưng không hiểu sao gần đây em thậm chí còn đáng chi hơn nhiều so với ngày trước. chia kỳ nhờ em khâu lại chỗ rách trên bộ quần áo thể dục của nó mà em cũng quên mất. Vậy là con bé phải mặc bộ đồ rách suốt 2 tuần liền. Tội nghiệp con quá. Em đã trở nên như vậy là vì lúc nào em cũng tự ép mình trong trạng thái căng thẳng. Chính em cũng biết điều đó, nhưng cứ hễ cho phép bản thân lơ lỏng một chút, em lại thấy hối hận và đau đớn hết mức, đến nỗi chân tay cứng đờ ra. Rồi em lại bắt đầu cái vòng luẩn quẩn tự trách mắng và nguyên rủa bản thân. Rằng có lẽ em đã không đủ dịu dàng Và rằng mọi chuyện hẳn đã khác đi Nếu ngày đó em gọi anh lại Thậm chí em đã nghĩ Nếu có thể em muốn xóa hẳn anh khỏi ký ức của em Nhưng em càng làm theo cách đó Chiyaki càng tỏ ra bất ổn Dù có cố gắng thế nào Em cũng không sao làm nổi Có lẽ em hơi quẫn quá mất rồi Chiaki đến em viết thư cho anh Khi biết chuyện Con bé mang những lá thư ấy Đến chỗ bà cụ chủ nhà Em đã phàn nàn bà cụ Mong bà đừng dối dụng Làm rối loạn tâm lý trẻ con nữa Em thật là vô lối quá Trước cơn vẫn nộ đùng đùng của em Bà cụ lặng lặng mời em vào nhà Rồi đưa em đọc những lá thư Mà Chiaki viết Trong thư Con bé cố gắng bằng mọi cách để mang anh Người cha đã mất của nó Trở về một lần nữa Nó đã ép cái tâm hồn bé nhỏ Trong cơ thể nhỏ bé của nó quá mức có thể Sự dũng cảm ấy của con Khiến em không cầm được nước mắt Đến nỗi em quên rằng Em đang ở trước mặt bà cụ Nhưng có một điều quan trọng hơn Với trách nhiệm làm mẹ Em không thể làm ngơ Chiaki thực sự giống anh Đọc tư của con Em cảm nhận rõ điều đó Con bé không vô tâm như em kiểu chỉ cầu mong mọi thứ luôn được cân bằng Chắc chắn một ngày nào đó Chiaki sẽ phát hiện ra Em nói dối con về cái chết của anh nghĩ đến đây Bất giác em rùng mình Có lẽ càng lớn Con sẽ càng giống anh hơn Giống như anh, ít nói nhưng nhạy cảm trước nỗi đau của người khác Chính vì thế, con bé sẽ ưa cô đơn Nhưng hẳn nó chẳng thể nào không sống vì người khác Con mình sẽ trở thành một người như thế Dần dần, những xung đột nội tâm trong con bé chắc chắn sẽ đẩy ấp lên Và càng giống anh bao nhiêu, con sẽ càng cần anh bấy nhiêu Nhưng tất cả những điều đó, chỉ có ý nghĩa khi con còn sống thôi. Em định cứ tiếp tục nói với con rằng, anh qua đời vì tai nạn giao thông. xấu sấu một đứa trẻ chuyện bố nó tự tử là điều khá hiển nhiên. Mình nghĩ, với Chiaki, bí mật ấy cần phải được sự kín lâu hơn nữa. Nhiều con bé biết về cả chết của anh, rằng cơ thể anh còn nguyên vẹn như một kỳ tích. Dù anh đã rơi xuống từ trên độ cao như thế, một ngày nào đó con bé sẽ không thể cưỡng lại cái cảm giác thôi thúc làm theo hành động đó của anh. Bởi Chiyaki có tâm hồn giống anh biết bao. E rằng sẽ có người bảo em làm vậy chỉ vô ích thôi. Bởi Aki biết sự thật hay không cũng có gì khác đâu thôi túc trong trái tim con bé đã có từ bậc sinh rồi Giống như thủy chiều lên xuống bởi lực hút của mặt trăng vậy Có người sẽ nói như họ đã hiểu hết Rằng dấu diệm như thế là sai Rằng em hãy tâm sự hết Tuôn hết những điều chất chứa trong lòng Nói ra cả những gì không vừa ý Bảo con bé không bao giờ được thảy sinh ý định tự tử Tốt biết bao Nếu có thể rằng buộc được con Rõ ràng là không thể Trước đó là quá nhiều với con bé Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy rằng Con bé sẽ an toàn Nếu em khuyên bảo nó đủ nhiều và vì vậy mà ít nhất Em có thể làm được Là tiếp tục giữ ký bí mật này Chỉ vậy thôi Con bé sẽ giận em Và nối loạn nữa Chắc lo Bây giờ, khi biết về những kỷ niệm Em vẫn quá chừng đau xót Chất đầy ấm trong lòng Lời oán trách dành cho anh Như tràn lên mình tầm áo giáp Để tự vệ trước những đau đớn tấm áo giáp mà tới giờ Em vẫn chưa thể bỏ ra Anh cứ cứ nỗi đau của riêng mình Không nói năng gì và tự ý ra đi Anh giả bộ ra ngoài lang thang Cũng như mọi khi Như anh vẫn thường làm Những lúc đòi hỏi phải có quyết định Trong các việc khó xử Anh để lại thư cho người tình cũ Rồi tự tử Hẳn anh biết rất rõ Điều này khiến em đau đớn đến đâu Vậy mà Bà cụ chủ nhà bảo Nếu em muốn viết Cứ viết thư cho anh rồi mang đến Những lá thư Dù gửi đi theo cách nào Qua đường bưu điện hay trong cái chai trôi dạt trên biển đều có thể giải tỏa tâm tươi của người viết Nghe như chuyện lừa để dỗ trẻ con Nhưng thật lạ lùng khi bà cụ nói với em Em cảm thấy những gì trước đây bóp nghẹt tim em bỗng nhiên được nới lỏng Lá thư này em định nhờ Chiaki mang hộ đến chỗ bà cụ Nhưng lý do duy nhất là với em biết làm vậy chắc chắn Chiaki sẽ vui mà thôi Có lẽ từ đây về sau, em sẽ chăm viết thư cho anh hơn Em phải viết hàng chục, hàng trăm lá nữa Những lá thư ấy, em sẽ giữ chúng cho riêng mình Tại sao anh chết, em sẽ viết nhiều về điều đó Em sẽ hiếm khi đọc lại những điều viết ra Và sẽ tiếp tục sống Ông trong lòng câu hỏi không lời đáp kia Đó là cách riêng để em giữ anh dù sao em cũng không thể xóa sạch những gì gắn em với anh đều đã chạy trốn mà vẫn không thể quên thì em còn cách nào khác được một ngày nào đó khi em thấy Chia Ki đã thực sự lớn khôn đã làm chủ được cuộc sống của mình em sẽ cho con bé biết sự thật bây giờ không biết liệu em có thể kể hết mọi chuyện về những niềm vui Và nỗi buồn mà em đã trải qua Chừng nào ngày đó chưa tới Xin anh hãy bảo vệ Chiaki Tuy vẫn chưa thể chấp nhận những điều anh đã làm Nhưng em sẵn sàng tha thứ cho anh Vì đã được gặp anh Yêu anh và được ban tặng Chiaki Cô bạn gái có tâm hồn giống hệt anh Tsukasa Tôi lặng đi bất động chìm vào suy tư Bố đã chọn cái chết cho mình Tôi thì đành vậy Dù sao cũng đã trôi qua một khoảng thời gian dài Và người cho tôi khoảng thời gian chọn về đó Chính là mẹ Khi đã dựa là... Ở niên Sự ngưỡng mộ tôi dành cho Người bố không còn ở đó Đột ngột trở nên ám ảnh đến bất thường Cấp 2 Mẹ cũng trách tôi hết lời Vì có một dạo Thành tích của tôi thụt lùi Sao mẹ không nhìn lại cuộc sống của mẹ ấy Mẹ không thấy bố thật đáng thương sao Đó là lần duy nhất tôi thốt ra những lời kiểu đó Bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in tình cảnh lúc ấy Những nỗi cáo không bật khóc Và đương nhiên cũng không tiết lộ sự thật Đầu mẹ chỉ chậm rãi nói bằng cái giọng thấu hiểu đến kỳ lạ Con rất giống bố con đấy Sau đó, nhiều lần tôi hỏi mẹ Giống bố ở điểm nào? Trả lời của mẹ tuy không tránh né Nhưng rất mông lung Phải hoảng khó tính Hay, tội tâm Thực khó để biết Ai bố con đang nghĩ gì Và dù tôi có bạn hỏi thêm Mẹ cũng sẽ không nói gì khác Hết không nên chạm tới những gì mình không biết không cố đảo với mũ sẽ là gì tôi không làm được thế mũi suy diễn theo chủ quan của mình rồi tự nhủ vì mình giống bố cho nên mẹ ghét mình ý nghĩ đó không chỉ khiến tôi có cảm giác đang gánh mát một sứ mệnh ngọt ngào rằng chỉ tôi mới có thể an ủi bố đồng thời nó cũng giúp tôi dễ chấp nhận mọi chuyện hơn Dượng tôi là tiếp người sôi nổi, ưa hoạt động, cả ngoại hình lẫn tính cách đều hoàn toàn khác bố. Bởi vậy, nếu tôi vì giống bố nên bị mẹ lạnh nhạt thì tôi có thể yên tâm rằng không có bất cứ điều gì giả tạo trong hạnh phúc của mẹ khi tái hôn với dượng. Trong gia đình mới, mẹ lại trở về là một người điềm nhiên, bình thản như xưa. Nhưng trên hết, liệu có phải căn nguyên của việc tôi nối loạn vì không thể chấp nhận sự lựa chọn của mẹ bất chấp thiện trí từ phía dự có liên quan đến bí mật mà mẹ vẫn giấu kín đó tận sâu trong lòng tôi ương ngạnh khư khư bám giữ một lời nguyện cầu cùng với nỗi nhớ thương dành cho người bố đã mất tôi cũng mong mẹ luôn hạnh phúc thứ hạnh phúc không gợn chút mây mờ hoàn hảo đến mức sáng chói. Ước mong ấy mạnh mẽ Và quyết liệt tới mức Đôi khi làm tôi đau đớn Con rất giống bố đấy Khi thốt ra điều đó Chính mẹ cũng rất đau lòng Không được để mất tôi Có lẽ Tất cả nỗi đau mà trái tim mẹ nén chịu Đều là vì thế Vậy là Trong lòng mẹ cũng có một ước mong Vô cùng mãnh liệt Nếu hôm nay Mẹ không cho tôi xem lá thư này Nghe rằng Cả đời mẹ sẽ không bao giờ có cơ hội nói ra sự thật nữa Có lẽ mẹ biết tôi đang trải qua thời kỳ khó khăn Nên mới quyết định như vậy Hay, phải chăng mẹ thực sự tin rằng Tôi đã trở thành người lớn Chín chắn và đang sống vững vàng Tôi lấy ngón tay quệt thai má ướt đầm Cho đến khi khô hẳn Đang lau nước mắt Tôi bất giác bật cười Nếu đúng là mẹ nghĩ tôi thực sự đã trưởng thành Thì đó quả là một phán đoán sai lầm Thực sự sai lầm mẹ ơi Tôi bỏ tư vào bao Ngón tay lần theo nét chữ rất nữ tính của mẹ Cảm ơn mẹ, tôi thì thầm Sau đó có hội thao Từ sáng sớm Đã mấy lần nghe tiếng pháo nổ giữa trời qua Cứ như chúng được bắn lên Vì bà cụ Trong lễ tang Nhiều người có vẻ là cựu sinh viên Của chồng bà cụ cũng tới dự Tất cả đổ ra vườn nghe đọc kinh Thời tiết đẹp nhỉ Vâng đẹp thật Không thể tin nổi Tới tận hôm qua Trời vẫn còn mưa rầm rề Có tin thật Khớp gối tôi yếu rồi Nếu thời tiết không đẹp thế này Thì tôi không ra khỏi nhà nổi Tôi cũng vậy Chà Chắc chắn bà cụ đã giàn xếp với thần linh Mới được thế này Những mẫu hội thoại kiểu đó Rì rầm truyền đến tai tôi Tôi đứng cạnh cây dương nghe kinh cầu Giữa tán lá thưa Ấn hiện thấp thoáng Ba trái qua lâu nhàn nhạt, nhạt Cả một cái tổ chim nữa một cái lá rụng định nhét vào túi nhưng rồi lại thôi nếu khu căn hộ cho thuê này không còn thì cây dương sẽ ra sao tôi tự hỏi nhưng bất kể thế nào tôi sẽ không bao giờ quên nó như vậy là đủ sắp đến giờ đưa tang bất ngờ xuất hiện một chiếc xe buýt to bóng loáng thành xe vẽ hoa đào lác đác chiếc xe buýt đổ sịch trên con đường bên bờ sông. Xin mời lên xe, nhanh lên nào, xe buýt đang tránh đường đấy. Làm ơn nhanh lên. Bác tài đeo găng tay trắng và mặt tan phục chỉnh tề, vừa lớn giọng nhắc nhở, vừa nhanh nhẹn giúp các ông bà cụ lên xe. Bác Nishioka, a, cháu là Chiaki Hosino Chiaki đây bác. Chi, Chiaki đấy ư. Bác Nishioka hơi mập ra Mái tóc chảy hết ra sau đã nhiều màu trắng hơn Nhưng cái vẻ hơi nhút nhát Và giọng nam cao thê thế Không hề thay đổi so với ngày xưa Ôi, cháu đã lớn thế này rồi cơ à Thành người lớn rồi đây Tôi không ngờ có thể gặp bác Nishioka ở đây Vì bác rời trang viên cây dương trước cả mẹ con tôi hẳn là có nguyên nhân Nhưng tôi cũng chỉ đoán thôi Ba tháng trước khi chuyển nhà Có lần bác Nisuka gọi cô Sasaki Đang trên cầu thang của khu căn hộ đi xuống Cô, cô có muốn đi xem buổi biểu diễn thường kỳ của Si Shinchou không? Nhưng bị từ chối thẳng thần Tôi không thích tấu hài Lúc đó tôi đang ở dưới tầng Chui trong ngôi nhà đồ chơi yêu thích Dựng từ hộp bìa các tông Nghe rõ cả tiếng thở dài rất lớn của bác Nisioka Bác Nisioka nói liến thoáng Đôi lông mày thì rung rung Vẫn hệt như hồi nào Nghe nói 10 năm trước Bác cùng với một người bạn mở công ty dịch vụ lái xe Không không, không phải xe của bọn bác đâu Cả cái xe hoành tráng thế này Nếu là của mình thì oách quá Đây là xe đi mượn đấy Vì cô Soseki dặn Là phải chọn loại xe to nhất Lại không được chọn cái sập xệ nữa Bàn tay đeo găng trắng của bác Tisioca Vỗ binh binh vào thành xe buýt Cô Soseki đóng hai cánh cổng sắt Tiếng kêu kèn kẹt Rồi chạy lại phía chúng tôi Tan gẫu sau đi Tôi sẽ đi cùng xe với bà cụ Mọi người đi xe sau nhé Không đợi nghe trả lời Cô Sasaki leo ngay lên xe chở Linh Cửu Ôi Cô ấy làm bác bất ngờ quá Bác Nishioka nhìn theo Xe chở Linh Cửu vừa đi qua Lầm bẩm lẻ thích thú Mười năm À không Mười sáu năm rồi Bác với cô ấy chỉ gửi thiệp qua lại Rồi đột nhiên Cô ấy điện thoại cho bác vì việc này Vẫn dõi theo hướng Chiếc xe chở Linh Cửu Bác Nisioka nheo mắt Chợt, bác hạ thấp giọng Để những người già đang lần lượt lên xe Không nghe thấy Chiaki Những người này có quan hệ với ba cũ như thế nào Họ hàng à Hai bạn bè À, bạn bè ạ Tất cả ư Vâng, tất cả Bác Nisioka gật ngủ, bà cụ đúng là không đơn giản chút nào. Chạy về hướng nhà hóa táng nằm trên đèo, chiếc xe buýt tắm mình trong nắng mùa thu, ghế ngủ rất êm và có thể ngứa ra phía sau. Ôi, thoải mái thật, dễ chịu như trên thiên đường ấy. Tiếng bà cụ ngồi cùng bác Xemene rêu lên, cứ như là chuẩn bị đi xã ngoại vậy. Osemo khỏe không bác? Từ hàng ghế trên cùng, tôi nhoài người về phía trước, bắt chuyện với bác Nishoka. Khỏe khỏe, nhưng nó bị nghiện. Nghiện ư? Ừ, bị lên núi. Anh ấy lên núi hả bác? Cậu bé Osemo gầy gò ngày nào giờ đã trở thành một vận động viên leo núi. Nhất thời tôi chưa thể hình dung ra điều này. Ừ, và nhiếp ảnh Kiếm tiền kiểu gì Chứ như vậy thì nguy hiểm quá Bác bảo nó đừng đi một mình Nhưng nó qua cái tuổi biết nghe lời bố mẹ rồi Mất một lúc Tôi mới mê nghĩ về Osamu Về chuyện anh một mình lên núi Một mình nhóm lửa chuẩn bị bữa ăn Một mình làm việc giữa mây gió Dưới ánh nắng và chập trùng Là những ngọn núi Mà tôi chưa được chiêm ngưỡng bao giờ Lần tới, bác cho cháu xem ảnh anh ấy chụp nhé Cháu nói thật chứ Thằng bé chắc mừng lắm đấy Bác, bác sẽ bảo nó liên lạc với cháu Chỉ nhìn thấy lưng bác Nisioka Nhưng tôi biết bác đang mỉm cười Tôi thủ người sâu hơn vào ghế Trên bầu trời xanh ngắt Một dải mây hình thành sao đuôi máy bay Chạy dài mãi về phía trời xe tít tắp Tôi dự tính, sau khi về nhà, có lẽ tôi nên cùng mẹ làm một chuyến du lịch ngắn ngày Sau đó, tôi sẽ tìm một bệnh viện tốt để quay trở lại làm việc Chắc chắn, những ngày tươi đẹp sẽ lại tới, bởi vì tôi còn sống chợt một giọng nói vắng vào tay tôi Nhưng trước hết, cháu phải quét lá rụng cho bà đã Còn phải xin lỗi hàng xóm Vì đã để lá rụng nhiều như thế này Tôi sực tỉnh Nhìn lên trời Thấy dải mây dài sau đôi máy bay vẫn còn đó Ở ghế bên cạnh Một bà cụ nhuộm tóc tím Khe khẽ suýt xoa Tiếng xe buýt chạy em ru Không sóc chút nào Tôi sẽ quét lá rụng Đốt cỏ khô rồi sau đó nướng thật nhiều khoai, bọc khoai trong giấy báo ướt và giấy bạc, bà cụ sẽ không vàng đàn gì chứ. sắp đến nơi rồi, bác Nishioka bấm còi xe thật nhịp nhàng. chẳng mấy chốc, giải mây sau đuôi máy bay đã tan, nhưng tôi vẫn mải mê nhìn bầu trời cao thâm thẳm.